Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Bách luyện thành thần của tác giả ân tứ giải thoát, chương 851. Vốn dĩ khi thấy chiếc quốc đen thu này thì trong lòng lưu tán cũng đã rất nghi ngờ rồi, chỉ là không dám khẳng định mà thôi. Hắn thực sự không thể tin La Trinh lại lấy được quốc hắc tinh, nhưng sau khi nghe vị thiên tài cấp thần kia nhắc nhở thì không còn chút do dự nào nữa. Và lúc các đại năng thần hải cảnh khác vẫn chưa ra tay bóng dáng của chiến đế đại vũ đã nhoáng lên chỉ trong chớp mắt đã tới sát la trinh tốc độ của lưu tán đã sắp đạt cực hạn đợi khi chu hoàng và chiến hoàng thiên phong phản ứng kịp thì chiếc quốc kia đã xuất hiện ở trong tay chiến đế đại vũ trên mặt hắn liền hiện lên vẻ mừng rỡ như điên la trình đứng bên cạnh kim tự tháp ánh mắt thản nhiên nhìn chiến đế đại vũ đang vui mừng tột độ cũng may là còn chưa để lộ ra ánh mắt khinh thường hắn cũng không chống cự lại chiến đế đại vũ Nếu như muốn chống cự thì Chiến Đế Đại Vũ đã không dễ dàng cướp được Quốc Hắc Tinh như vậy. Đặc biệt là khi La Trinh vận dụng lực của 4000 tấm vảy rồng thì Chiến Đế Đại Vũ căn bản không có cửa để cướp đi Quốc Hắc Tinh trong tay hắn. Chẳng qua giữa thực lực của La Trinh và Chiến Đế Đại Vũ có tranh lệch không nhỏ, hắn cũng không muốn làm Chiến Đế Đại Vũ tức giận quá mức, ép hắn tự ra tay với mình. Nguyên nhân quan trọng nhất chính là thần khí trí tôn này đã nhận chủ với La Trinh. Loại thần khí kỳ lạ này cho dù có bị Chiến Đế Đại Vũ lấy đi thì cũng không dùng được. Quốc Hắc Tinh ha ha ha ha quả nhiên là quốc hắc tinh chiến đế đại vũ mừng rỡ như điên lớn tiếng cười nói chiếc lá ở ba tầng trên cùng của cây mỏ bao bọc không ít thứ tốt đặc biệt hồn hạch vật cực kỳ quan trọng đối với tứ đại thần quốc thế nhưng đến bây giờ bọn họ đều chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào mấy con trùng an khoáng thạch nhưng trùng an khoáng thạch rất ít khi bỏ lên để ăn khoáng thạch ở tầng trên cùng nếu như có được quốc hắc tinh này thì hắn có thể tùy ý khai thác chiếc lá trên tầng cao nhất thực sự là quốc hắc tinh Làm thế nào mà lấy ra được quốc Hắc Tinh vậy? La Thiên Hành đào được quốc Hắc Tinh ra khỏi chiếc lá tầng 35. Sao hắn có thể làm được? Không ít đại năng thần hải cảnh ở đây đều từng thử đào quốc Hắc Tinh nhưng tất cả đều thất bại. Lần này đã xác định được chiếc quốc kia chính là quốc Hắc Tinh thì sao bọn họ có thể không kinh ngạc được? Một số đại năng thần hải cảnh còn kinh ngạc đến mức nói không nên lời. Thật sự là do La Thiên Hành lấy được sao? Chiến Hoàng Thiên Phong cũng hỏi Hòa Doãn Nhi. Hòa Doãn Nhi gật đầu. đúng chúng con tận mắt nhìn thấy la trinh đập vỡ chiếc lá màu vàng trên tầng 35. hơi hối hận sớm biết vậy thì năm nay bọn họ sẽ không đi bí cảnh mộng thần mà trực tiếp tới bí cảnh vũ hoàng thì đã không bỏ lỡ mất chuyện hay thế nhưng vấn đề lớn nhất là quốc hắc tinh này đã rơi vào trong tay chiến đế đại vũ bởi vì tiểu quái vật nên mấy năm nay cả ba thần quốc lớn còn lại đều bị thần quốc đại vũ cản trở cho nên này quốc hắc tinh lại rơi vào tay hắn ta thì không phải là chuyện tốt lành gì chu hoàng cũng nhíu mày tốt xấu gì La Trinh cũng là người của thần quốc hắc thiết hắn, vậy mà lưu tán này nói cướp liền cướp. Chú Hoàng cũng chậm rãi tới gần kim tự tháp, ánh mắt rơi xuống người lưu tán, sau đó liền nói, lưu tán, người thân là quốc chủ thần quốc mà lại giật đồ của hậu bối, không phải hơi quá đáng sao. Quá đáng? Hừ! Chú Hoàng, đừng nói với ta là người không một lời thứ này. Chiến đế đại vụ nắm quốc hắc tinh trong tay, không kìm nén được kích động trong lòng. Thậm chí trong mắt hắn lúc này, Ngay cả La Trinh vẫn đăng lặng im không nói kia cũng trở nên vô cùng dễ thương, ân oán với lúc trước dường như cũng bị xóa bỏ. Thiên lôi chiến kích đã là cái gì, dây chuyền ngưng tâm cũng là cái tháo gì, so sánh với quốc hắc tinh này thì đều không đáng gì cả. Bảo thạch ngưng tâm trong chiếc dây chuyền ngưng tâm được lấy từ trong bụng một con trùng ăn khoáng thạch màu tím, chỉ cần có cái quốc hắc tinh này thì về sau mỗi năm đều có thể thu lấy bảo thạch ngưng tâm. Càng quan trọng hơn là, nếu sở hữu quốc hắc tinh này thì còn có thể tùy ý khai thác hồn hạch ở tầng trên cùng. Ngay cả bây giờ cũng không thiếu đại năng thần hải cảnh mỏi mắt mong chờ hồn hạch. Nhưng cái quốc này do La Thiên Hành đào ra, vốn dĩ đã thuộc về La Thiên Hành. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Hỏa Doãn Nhi cũng không nhịn được nữa, trong giọng nói thậm chí còn có một chút tức giận. Trên đế đại vũ làm gì thèm để ý tới một hậu bối như Hỏa Doãn Nhi, hắn còn mãi ngắm nghĩa quốc Hắc Tinh từ trên xuống dưới. Lúc này, trên đế đại vũ cũng giống hệt như lúc La Trinh vừa mới lấy được quốc Hắc Tinh, hắn phát hiện ra mình không thể khống chế chiếc quốc này được Trong nháy mắt khi thu quốc hắc tinh vào tay, Chiến Đế Đại Vũ liền cố gắng dùng những phương pháp khác nhau để khống chế nó. Rút chân nguyên, trích máu nhận chủ, hồn ấn nhận chủ, lực cảm nhận, Chiến Đế Đại Vũ xoay qua xoay lại chiếc quốc hắc tinh trong tay, nhưng những phương pháp này vẫn không hề có tác dụng nào. Chỉ có La Trình mang vẻ mặt diễu cợt mà nhìn Chiến Đế Đại Vũ. Ngay sau đó hắn lại thản nhiên cười nói với Hỏa Doãn Nhi, "Doãn Nhi, không vội, có một số thứ đã là của ai thì nhất định sẽ là của người đó, có chạy cũng không thoát." còn người linh động của hòa doãn nhi đảo quanh vài cái môi hơi hé nụ cười vừa rồi la trinh bố trí một cái hố to ngăn cản cảm giác của mọi người ở bên ngoài có vẻ là làm cho quốc hắc tinh này nhận chủ không ai biết la trinh đã sử dụng phương pháp gì để làm quốc hắc tinh nhận chủ nhưng xem ra chiến đế đại vũ cũng đang bó tay trước chiếc quốc hắc tinh này mãi một lúc lâu sau sắc mặt của chiến đế đại vũ dần trở nên u ám cái quốc này giàu mối gì đều không nhận thế nên căn bản hắn cũng chẳng biết phải làm sao Chợt nghe la trinh nói ra lời này Hắn liền quay đầu nhìn chằm chằm vào La Trinh hỏi, La Trinh, có phải ngươi đã khiến cái quốc này nhận chủ rồi hay không? Ánh mắt của mấy vị quốc chủ lại chăm chú nhìn về phía La Trinh lần nữa. Thực ra trong cả bốn quốc chủ thì Chu Hoàng và Chiến Hoàng Thiên Phong lại cam tâm tình nguyện để quốc hắc tinh này rơi vào tay La Trinh. Về phần quốc chủ thiên vận thì tạm thời không tỏ thái độ, đại khái là thái độ trung lập. La Trinh cười nhẹ một cái, thản nhiên gật đầu, phải, thì thế nào? Giao phương pháp đó ra đây. Nếu không ta sẽ lấy mạng của ngươi. Chiến đế đại vũ không hiểu La Trinh đã làm gì để khiến quốc hác tinh nhận chủ, nhưng cho dù thế nào thì hắn cũng phải lấy được phương pháp đó. La Trinh cười ha ha, sau đó lại nói, thật thú vị, quốc hác tinh này chính là ta đào lên ở tầng 35, cũng là tự ta khiến nó nhận chủ. Bây giờ ngươi tới cướp quốc của ta, còn mong ta cho ngươi biết phương pháp nhận chủ. Có phải quá ấu trĩ rồi không? Uổng cho ngươi là quốc chủ thần quốc, vô sỉ đến mức độ này thì cũng coi như là người hiếm thấy trên thế gian. Sắc mặt chiến đế đại vũ không hề thay đổi dù sao thì thần khí trí tôn này quá mức quan trọng hắn suy đi nghĩ lại một hồi trên mặt lại hơi có vẻ do dự trực tiếp ra tay với la trinh lão hỏa và chu hoàng chắc chắn sẽ không đồng ý mà đe dọa tên nhóc này thì cũng vô dụng suy nghĩ một hồi lâu sau đó hắn mới lên tiếng nói cho ta biết phương pháp nhận chủ thần quốc đại vũ ta có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi cả đời có thể dốc sức bồi dưỡng ngươi tất cả các võ phủ và mật địa tu luyện đều mở rộng cửa chào đón ngươi đe dọa không có tác dụng chiến đế đại vũ chỉ còn cách dụ dỗ bằng lợi ích nghe thấy lời này chu hoàng nhịn không được mà trợn trắng mắt lưu tán này coi la trinh là đứa trẻ lên ba à thứ mà thần quốc đại vũ có thể cho la trinh thì thần quốc hắc tiết hắn cũng có thể cho dù có hơi tranh lệch thì cũng không hơn kém bao nhiêu la trinh người ta sẽ vì vậy mà từ bỏ một thần khí chí tôn sao chu hoàng liền mở miệng lưu tán trả lại cho la trinh đi nếu quốc hắc tinh đã nhận chủ chúng ta có thể nhờ la trinh khai thác hồn hạch giúp hư đường đường là chiến đế Ta cần gì sự giúp đỡ của một tên nhóc con?" Lưu Tán Đâu Cam Tâm tình nguyện trả lại quốc hắc tinh. Ầm ầm, tính tình chiến Hoàng Thiên Phong vốn nóng nảy nên bất chợt dưới chân bùng phát một đường lửa cháy rừng rực, mỗi ngọn lửa đều hóa thành một con chim lửa tinh xảo, không ngừng lượn quanh chiến Hoàng Thiên Phong. Đây chính là lĩnh vực của chiến Hoàng Thiên Phong, lĩnh vực hòa điều. "Ngươi không cần la Trinh trợ giúp, nhưng chúng ta lại cần. Mấy năm nay mọi người đều nể mặt Lưu Tán ngươi, ngươi lại càng ngày càng tự cho là mình đúng." Lão hỏa ta thà để quốc hác tinh này rơi vào tay người ngoài cũng không muốn ngươi có được nó. Lưu tắn, trả lại quốc hác tinh cho La Trinh, nếu không chúng ta sẽ phải đấu một trận. Lần này, Chiến Hoàng Thiên Phong đã thật sự nổi giận, chương 852. Đã rất lâu rồi Tứ Đại Thần Quốc không phát sinh mâu thuẫn. Đây mới là lần thứ hai. Liệu Chiến Đế Đại Vũ có ra tay không? lĩnh vực của Chiến Hoàng Thiên Phong được mở ra, một luồng sóng nhiệt lập tức quách tán ra xung quanh, dáng phải rõ ràng là muốn ra tay rồi. Giờ phút này... Chú Hoàng ở bên cạnh cũng lạnh nhạt lên tiếng, lưu tán, người đã không thể không chế được quốc hắc tinh chỉ bằng trả lại cho La Trinh đi. Quốc chủ thiên vẫn cũng bước ra một bước, đứng bên cạnh chú Hoàng. Lúc này đây, dường như không còn ai đứng về phe chiến đế đại vũ nữa. Trong ánh mắt chiến đế đại vũ hiện lên một tia âm u lạnh léo. Hắn vẫn không trả quốc hắc tinh cho La Trinh, mà thân hình hắn lóe lên, đi thẳng về phía kim tự tháp. Rốt cuộc hắn vẫn không từ bỏ ý định. Cho dù không không chế được quốc hắc tinh, thì hắn cũng muốn thử một lần. Dù sao thì đây cũng là thần khí trí tôn, so với thánh khí, thần khí bình thường còn mạnh hơn không ít. Nhìn thấy chiến đế đại vũ lao thẳng về phía tầng 45 của kim tự tháp, ba vị quốc, chủ đều thở dài một hơi Chiến hoàng tiên phong nói, thôi, hắn đã muốn thử, vậy cứ để hắn thử một lần đi. Sau khi chiến đế đại vũ đi vào trong cánh cửa hẹp của tầng 45 liền rơi xuống một phiến lá, trên phiến lá có một con trùng ăn khoáng thạch màu tím. Sau khi phát hiện ra chiến đế đại vũ đã đi vào, nó liền kêu lên hai tiếng chít, chít. Rồi vỗ đôi cánh bay về phía hắn. Con trùng an khoáng thạch màu tím này còn chưa kịp đến gần đã bị chiến đế đại vụ đánh cho một quyền. Một lường sức mạnh vô hình đánh văng nó ra ngoài. Nếu là trước đây, chiến đế đại vụ còn có hứng thú đi bắt con trùng an khoáng thạch màu tím này, nhưng bây giờ hắn đã có quốc hắc tinh nên cũng lừa để ý. Đuổi con trùng an khoáng thạch màu tím này xong, hắn bước ra hai bước, giơ quốc hắc tinh lên, trong ánh mắt lóe ra một tịa tàn nhẫn, lập tức đập quốc hắc tinh xuống. Vỡ đi! Thần hải bên trong cơ thể hắn vang lên từng đợt sóng mãnh liệt, bộc phát ra sức lực chân nguyên mạnh mẽ chỉ trong khoảnh khắc. Bang! Khi quốc Hắc Tinh đập vào phiến lá, sức mạnh khổng lồ lập tức làm cả cây quạng mỏ rung lên. Phiến lá xanh lam ấy vẫn giống như mặt hương thông thường, nhẫn bóng, không một vết nứt. Mau vỡ! Bang! Vỡ! Bang! Liên tiếp đập quốc Hắc Tinh xuống mấy chục lần như vậy đã khiến lòng bàn tay chiến đế đại vũ rách nát, từng đường máu tươi thuận theo bàn tay hắn chảy vào quốc Hắc tinh nhưng quốc hắc tinh lại đánh văng số máu tươi này ra, trước đó quốc hắc tinh đã nhận La Trinh làm chủ, nên bây giờ sẽ không tiếp nhận máu của Chiến Đế Đại Vũ nữa. Thực ra trên phiến lá tầng 45 này cũng ẩn chứa luật nhân quả, chính là luật nhân quả phòng ngự tuyệt đối. Bởi vì có luật nhân quả này, thế nên chỉ dựa vào sức mạnh sẽ không thể phá vỡ được phiến lá. Không phải Chiến Đế Đại Vũ không đủ mạnh, mà là do hạn chế về quy tắc. Trong quốc hắc tinh có chứa tất cả các luật nhân quả, hơn nữa luật nhân quả của nó còn cao hơn luật nhân quả trên các phiến lá. Nên nếu hai luật nhân quả này cùng đọ sức với nhau thì chắc chắn quốc hắc tình sẽ thắng. Nhưng chiến đế đại vũ không không chế được quốc hắc tình, cũng không cách nào dùng được luật nhân quả trong đó. Lúc này, trong lòng chiến đế đại vũ rốt cuộc cũng rối bời. Hắn khẽ cắn môi, trong lòng thở dài một câu, thôi, thứ này cũng không phải thứ mà số mệnh ta nên có. Sau đó, hắn nhảy từ phiến lá xuống, xuyên qua khe hở, sau đó nhanh chóng xuất hiện ở bên ngoài kim tự tháp. Nhìn thấy vẻ mặt đen như cơn mưa sắp đến của chiến đế đại vũ. Chu Hoàng và Chiến Hoàng Thiên Phong liếc nhau một cái, trên mặt đều là ý cười đã hiểu. Chiến Đế Đại Vũ cầm Quốc Hắc Tinh bay vọt tới, trừng mắt nhìn La Trinh rồi hừ lạnh một tiếng. Tay phải hắn hơi nhóng một cái, Quốc Hắc Tinh liền rít lên, bay về phía La Trinh. Rõ ràng, Quốc Hắc Tinh bay đi với lực rất mạnh. La Thiên Hành cẩn thận. Nhìn thấy Quốc Hắc Tinh bay vụt đến như vậy, Hỏa Giãn những Ý vội vàng nhắc nhở. Ánh mắt La Trinh lóe lên, lực phẩy rồng trong cơ thể trào ra. Trong nháy mắt, Sức mạnh của 3000 tấm vảy rồng đã tập trung trên người hắn. La Trinh cười lạnh, duỗi hai ngón tay ra, nhẹ nhàng kẹp lấy Quốc Hắc Tinh. Thấy cảnh tượng này, vẻ mặt các đại năng thần hải cảnh kia đều biến sắc. Mọi người đều nhìn rất rõ, sức mạnh khi chiến đế đại vũ tức giận ném Quốc Hắc Tinh đi không phải là nhỏ, cho dù là bọn hắn có muốn đỡ được Quốc Hắc Tinh trong tình cảnh này thì cũng phải dốc toàn lực ra mới có thể đỡ được. Thế nhưng La Trinh lại có thể nhẹ nhàng thoải mái mà đỡ. Vẹn vẹn chỉ dùng hai ngón tay đã đón được Quốc Hắc Tinh. Rốt cuộc Sức mạnh của tên nhóc này lớn tới mức nào? Đón được quốc hắc tinh, La Trinh mỉm cười đi về phía Kim Tự Tháp. Những đại năng thần hải cảnh kia thấy La Trinh Tiến và Kim Tự Tháp thì cũng nhao nhao bay vụt lên, theo La Trinh Tiến vào bên trong. Về phần những thiên tài cấp thần như Hỏa Thần, Hỏa Doãn Nhi, Yến Vương, Nguyệt Doanh, bọn họ cũng đi theo sau. Tuy tầng cao nhất có trùng an khoáng thạch màu tím, nhưng nhiều đại năng thần hải cảnh cùng tiến vào cây mỏ như vậy nên tính uy hiếp của bọn chúng cũng không lớn nữa. La Trinh không hề bước vào tầng cao nhất mà đi thẳng về phía tầng 45. Hắn chỉ cần lấy được sinh mệnh kết tinh trong tầng 45. Lực sinh mệnh trong sinh mệnh kết tinh nhiều đến mức chỉ cần một phiên thôi cũng có thể cứu được Ninh Vũ Điệp rồi. Ngay khi La Trinh dừng ở tầng 45, rất nhiều đại năng thần hải cảnh cũng tiến vào bên trong. Bọn họ chia ra đứng ở các tầng 45, 40 sau và tầng cao nhất của phiến lá. Tuy lượng khoáng thạch bên trong ba tầng này không nhiều lắm, nhưng hầu như đều là báu vật hiếm thấy. Những khoáng thạch này đều có thể dùng làm nguyên liệu luyện chế bán thần khí, thậm chí là thần khí. La Trinh chỉ bước hai bước trên phiến lá rộng lớn này thì đã phát hiện ra sinh mệnh kết tinh. Vì sinh mệnh kết tinh nên tới lúc này La Trinh cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức. Đi một vòng lớn như vậy, cuối cùng hắn cũng mang được quốc hắc tinh đến phiến lá này. Thế nên trên mặt hắn cũng hiện phải kích động. Từ đầu đã thấy La Trinh đòi sinh mệnh nguyên thạch, bây giờ lại muốn lấy sinh mệnh kết tinh, xem ra đối với hắn, thứ này rất quan trọng. Có lẽ người thân của hắn sắp hết tuổi thọ cần sinh mệnh kết tinh để kéo dài. Chuyện này thì chịu, hắn vốn không phải người của tứ đại thần quốc chúng ta, không biết quốc hắc tinh có thể đào được phiến lá này hay không. Ta cũng hơi nghi ngờ. Tuy quốc hắc tinh được xưng là thần khí chí tôn, nhưng chưa ai được nhìn thấy uy lực của nó. Các đại năng thần hải cảnh đứng trên phiến lá sôi nổi thảo luận với nhau, trong mắt cũng là vẻ chờ mong. Nói trắng ra thì ba tầng cao nhất của cây mỏ này đều là dương máu vật, chẳng qua đã bao nhiêu năm nay bọn hắn vẫn không thể lấy được chìa khóa để mở ra. Mà bây giờ Chìa khóa đã rơi vào tay La Trinh, mọi người đều hy vọng La Trinh có thể mở được cái dương bảo vật này, lần này chắc chắn sẽ thành công. Ánh mắt La Trinh lóe lên, nhẹ nhàng gõ quốc hắc tinh xuống phiến lá màu xanh lam dưới chân. Hắn không sử dụng nhiều lực cho lắm, nhưng khi vừa gõ quốc hắc tinh xuống, lại có một luồng sức mạnh huyền ảo khuếch tán ra, chính là luật nhân quả. Đinh, các đại năng thần hải cảnh nhìn thấy luồng sức mạnh này đều hít một hơi thật sâu. Luồng sức mạnh này thực sự khó mà tưởng tượng nổi, hay nói một cách đơn giản Nó đã làm cho rất nhiều đại năng thần hải cảnh sinh ra một cảm giác rằng bọn họ căn bản không cách nào chống lại được. Luồng sức mạnh của quốc hắc tinh kia dường như có thể xuyên thấu tất cả. Ngay tại thời điểm quốc hắc tinh va chạm với phiến lá, một luồng sức mạnh vô hình từ phiến lá cũng được phóng ra. Luồng sức mạnh vô hình này ẩn chứa luật nhân quả phòng ngự tuyệt đối. Hai luật nhân quả vừa đối chọi với nhau, luật nhân quả của quốc hắc tinh đã chiếm lợi thế tuyệt đối. Vì vậy La Trinh chỉ cần nhẹ nhàng có một cái, phiến lá bắt đầu vỡ vụn ra từng lớp, chương 853. Thời điểm lấy được quốc Hắc Tinh, La Trinh có chút thất vọng. Nhưng chẳng qua cái này đã là quốc đào mỏ thì vốn cũng nên dùng đúng với chức năng đào mỏ quạng của nó. Lần này lấy được sinh mệnh kết tinh, mục tiêu quan trọng nhất của La Trinh trong chuyến đi này coi như đã hoàn thành. Lần này thật phất phả mới lấy được quốc Hắc Tinh, đương nhiên hắn sẽ khai thác nhiều một chút. Lúc hắn đứng trên phiến lá tìm kiếm mục tiêu tiếp theo thì nghe thấy lời nói khách sáo của Chu Hoàng, Thiên Hành, lần này ngươi lấy được quốc Hắc Tinh, ta có chuyện muốn nhờ ngươi Trên thực tế, những võ giả thần hải cảnh đều muốn nói chuyện với La Trinh. Nhưng bây giờ chú Hoàng là người có tư cách để nói chuyện với La Trinh nhất. Hơn nữa, La Trinh đang đứng trên đất của hắn, bây giờ hắn mở lời thì La Trinh nào có lý do để từ chối. Quốc chủ cứ nói, đừng ngại. Nếu là thiên hành ta có thể làm, tuyệt đối sẽ không từ chối. La Trinh gật đầu nói, vẻ mặt vô cùng cung kính. Chú Hoàng vui mừng gật đầu. La Trinh thật sự đối đải với hắn như quốc chủ, về sau cũng dễ bàn bạc hơn. Từ đại thần quốc chúng ta muốn tiến vào bí cảnh Thiên Thần thì đều cần có một ít khoáng thạch trong viên lá này, tên là Hồn Hạch, đúng không?" La Trình đã nghe Yến Vương nói qua nên cũng đã đoán ra hay. "Đúng vậy, ở dưới chân ngươi, trách về bên trái một trượng có một viên Hồn Hạch." Chu Hoàng cười nói, giọng điệu cũng rất khách khí. "Ở tầng 45, 46 và tầng 47 đều có không ít Hồn Hạch, nhưng mà bao nhiêu năm nay, bọn họ cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào con trùng ăn khoáng thạch màu tím. Thế nên mấy năm nay Tứ đại thần quốc cũng chỉ mới có tất cả khoảng trăm viên hồn hạch. Nếu như hồn hạch này có thể sử dụng được mãi thì cũng ổn, nhưng trong quá trình sử dụng chúng lại bị hao tổn, ví dụ như năm nay chỉ có thể sử dụng 36 viên hồn hạch mà thôi. Muốn tiến vào bí cảnh Thiên Thần thì nhất định phải sử dụng hồn hạch để gắn vào xác của Long mạch tộc. Chẳng qua trong tứ đại thần quốc, các đại năng thần hải cảnh nhiều như vậy nên làm gì có đủ. Cho nên mỗi năm, tứ đại thần quốc vẫn luôn vì vấn đề phân phối hồn hạch mà tranh cãi không thôi. Nhưng có lẽ năm nay không cần tranh nữa. Trong lòng tất cả các đại năng thần hải cảnh đều mang tâm tư này, bởi vì tất cả vẫn phải nhờ tên nhóc hư kiếp cảnh này tặng cho. Theo lời hướng dẫn của chú Hoàng, La Trinh đi chuyển bước chân, sau đó tìm được một khối khoáng thạch hình tròn không hình dạng của khoáng thạch này rất độc đáo, là một hình tròn hoàn mỹ, mỗi lần co vào lại đập nhẹ giống như một trái tim nhỏ đang đập. Đây là hồn hạch sao? Có được nó, không phải là có tư cách tiến vào bí cảnh thiên thần sao? Mắt La Trinh sáng lên. La Trinh cũng đã đồng ý với Thanh Long. Nếu có cơ hội tiến vào bí cảnh Thiên Thần, La Trình sẽ giúp Thanh Long lấy trứng rồng tổ. Bị đến đây, La Trình vùng quốc hắc tinh lên, dễ dàng đập nát phiến lá, lấy ra từng viên hồn hạch. Đông đảo các đại năng thần hải cảnh nhìn thấy cảnh này thì trên mặt đều cười tươi như hoa. Chu Hoàng thấy thế liền nói, "Mọi người nhanh tìm xem dưới chân chỗ nào có hồn hạch thì mau đánh dấu lại, tiếp đó sợ là lại làm phiền thiên hành nữa rồi." Đúng lúc này, La Trình lại mở miệng nói, "Đợi đã, quốc chủ, ta còn có một thỉnh cầu." Chu Hoàng cười nói, Thiên hành mời nói, chuyến đi vào bí cảnh thiên thần, ta có thể tham gia không? La Trinh mở miệng hỏi. La Trinh vừa nói xong thì lưu tán ở trong góc bỗng lạnh giọng nói, bí cảnh thiên thần là nơi quan trọng nhất của tứ đại thần quốc, ngươi là người ngoài, sao có thể cho ngươi vào? Trên mặt của nhiều đại năng thần hải cảnh cũng hiện ra vẻ kỳ quái. Từ sau khi bọn họ tìm được cách để vào bí cảnh thiên thần thì chưa từng có tiểu bối nào dưới thần hải cảnh đi vào. Bây giờ La Trinh lại mở miệng như vậy, thực sự không thích hợp cho lắm. Tuy nhiên chú Hoàng vẫn chưa mở miệng nói gì thì quốc chủ thiên vẫn lại nói, thiên hành cũng không phải người ngoài, hắn là một thành viên của thần quốc hác thiết. Ngày trước số lượng hồn hạch của chúng ta có hạn, nhưng bây giờ có thiên hành trợ giúp, vậy có thêm một người cũng không hề gì. Quốc chủ thiên vận vừa nói xong thì chú Hoàng cũng hùa theo, đúng vậy, tổng số hồn hạch trong ba tầng này cộng lại cũng hơn 200 viên, thêm một người cũng không đáng kể. Chiến đế đại vũ hừ lạnh một tiếng, mọi người không phản đối thì hắn cũng đành chịu. Huống hổ hiện tại còn cần phải trông cậy vào La Trinh để lấy hồn hạch. Nếu các vị quốc chủ đều cho phép, đương nhiên là trình bận rộn làm việc. Hắn không ngừng rời khỏi phiến lá, không ngừng tiến vào trong cánh cửa chật hẹp kia. Lời này có hồn hạch, tầng 46 này, trên phiến lá của ta có 3 viên. Đào xong rồi thì tới đây đi, bên này cũng có 2 viên. Từng viên hồn hạch không ngừng bị khai quật ra, đồng thời lúc khai quật hồn hạch, La Trinh cũng không xong roi thi toi đay đi ben nay cung co hai vien tung vien hon hach khong ngung bi khai quật các khoáng thạch khác. Mỗi một dạng khoáng thạch trong ba tầng này đều có giá trị cực kỳ lớn, vậy nên La Trinh cũng thu từng cái, từng cái vào trong túi. Các đại năng thần hải cảnh dương mắt nhìn La Trinh thu những khoáng thạch chân quý đó vào tay, lòng mặc dù cũng muốn đòi La Trinh chia cho, nhưng nếu mở miệng thì lại không ổn lắm. Trong lòng La Trinh đã quyết, hồn hạch hắn chỉ cần một viên, còn các khoáng thạch khác, nếu bọn họ muốn thì La Trinh cũng có thể tặng cho. Dù sao thì hắn cũng chỉ là một võ giả hư kiếp cảnh. Muốn có chỗ đứng ở thần quốc thì nhất định phải có quan hệ thân thiết với các chiến hoàng, chiến đế. Người ta cũng đâu thể chơ mắt nhìn La Trinh khai quật bảo vật của họ, mặc dù bản thân họ không thể tự lấy được. La Trinh đi qua đị lại không ngừng, các phiến lá ở ba tầng này đều bị La Trinh đập nát từng khối, từng viên khoáng thạch cũng lần lượt bị lấy ra. Lúc La Trinh đi đến tầng trên cùng, bắt đầu khai thác ba phiến lá ở tầng đó thì ánh mắt hiền hướng về phía đoá hoa tinh xảo ở nơi này. Trước đây, khi ở tầng 45, La Trình có quan sát đóa hoa thần kỳ này, không còn gì phải nghi ngờ nữa, đóa hoa này hẳn là kết tinh của khoáng thạch nơi đây, đập nát nó đi La Trình. Giọng nói của Thanh Long vang lên. Đóa hoa này, đôi mắt La Trình bắt đầu đánh giá. Thanh Long cười ha ha nói, đây là hoa kiếp của cái đất mẹ. Hoa kiếp? Cái tên gì vậy? Ánh mắt La Trình chợt lóe lên. Đóa hoa này đẹp như thế, nhưng tên lại rất kỳ quái. Hoa kiếp trinh chot vé len đoa hoa nay có thể gia tăng uy lực thiên kiếp, tăng cường uy lực của sinh tử kiếp đến mức lớn nhất. Thanh Long trả lời. Nghe được lời này, ánh mắt La Trinh đầy kinh ngạc, gia tăng uy lực của sinh tử kiếp. Bắt đầu từ sinh tử cảnh, các võ giả đều không thể tránh được sinh tử kiếp, nói cách khác là tiểu thiên kiếp như Huân đã nói. Cũng chỉ có trải qua mấy lần thiên kiếp thì cường giả mới có thể tiến vào thần hải cảnh. Nhưng số mệnh của các cường giả sinh tử cảnh hầu hết đều ra đi dưới sinh tử kiếp. Cường giả sinh tử cảnh ở tứ đại thần quốc nhiều đếm không xuề, nhưng có mấy ai tiến vào thần hải cảnh được. 99% cường giả sinh tử cảnh cuối cùng đều ngã xuống dưới sinh tử kiếp. Tất cả mọi người đều sợ bởi vì sinh tử kiếp có độ khó quá cao, thế mà hóa kiếp này lại thực sự có thể gia tăng độ khó của sinh tử kiếp. Nhất thời La Trinh Nghĩ mãi không ra. Thanh Long thản nhiên nói, ở hạ giới, tu thành thần hải là có thể phi thăng, nhưng ở thượng giới, thần hải cảnh lại là một khởi đầu mới, là bước đầu tiên trên hành trình cường giả. Mà tiểu thiên kiếp của sinh tử cảnh không chỉ là kiếp nạn, mà còn là thử thách của võ giả Cho dù là Chân Long giới hay là bất kỳ đại giới nào thì tiểu thiên kiếp trong sinh tử cảnh đều là cửa ải quan trọng nhất, mà vượt qua được càng nhiều tiểu thiên kiếp thì tiềm lực tương lai cũng càng lớn. Võ giả vượt qua 5 lần, 6 lần tiểu thiên kiếp, trở thành thần hải cảnh thì ở thượng giới cũng chỉ là dạng tôm tép, mà võ giả vượt qua 7 lần tiểu thiên kiếp, trở thành thần hải cảnh thì cũng chỉ thuộc hàng bậc 2 mà thôi. Trong rất nhiều thế lực, võ giả có thể vượt qua 8 lần tiểu thiên kiếp thì cũng đã đủ để được coi vào hàng đầu, đáng để các thế lực lớn róc rách bồi dưỡng. Về phần võ giả vượt qua 9 lần tiểu thiên kiếp thì thuộc vào dạng vô cùng cao siêu. Nhân vật như vậy, tương lai thể nào cũng sẽ hô phong hoán vũ, trở thành con cưng của thời đại này. Trong một tộc lớn thì cũng phải mất tới 1.000 vạn năm có lẽ mới xuất hiện 5-6 người mà thôi. ngài Thanh Long nói vậy, trong lòng La Trinh liền nghiêm túc hẳn lên. Xem ra Thượng Giới cũng không tồn tại cái gọi là thiên tài cấp thiên, thiên tài cấp thần nào. Với thủ đoạn của những tộc lớn ở Thượng Giới, muốn võ giả đột phá thần hải thì chỉ sợ cũng rất đơn giản mà thiên kiếp lại có ảnh hưởng rất lớn, hoặc là gây ra biến động. Nếu đã như vậy, hẳn là thượng giới cũng sẽ coi trọng hoa kiếp này. La Trinh hỏi. Thanh Long cười nhẹ, thượng giới không có hoa kiếp của cây đất mẹ này. Đây coi như là phúc lợi của võ giả hạ giới. chuong 854 Nhưng thế giới này tương đối công bằng, thượng giới có ưu thế của thượng giới, còn võ giả hạ giới cũng có một số ưu thế được trời ưu ái riêng, ví dụ như sức cạnh tranh trong các cuộc chiến tranh sẽ không quá quyết liệt. Giống như hoa kiếp Thứ làm tăng độ khó khi độ kiếp này, có lẽ võ giả hạ giới còn sợ tránh thứ này mà chẳng kịp, bởi các cường giả sinh tử cảnh đó còn đang trừng mắt hy vọng sau khi bản thân độ qua vài lần sinh tử kiếp thì có thể bước vào thần hải cảnh, ai lại mong muốn tăng thêm độ khó khi độ kiếp. Nhưng đối với võ giả thượng giới thì đây chắc chắn là trí bảo, cho dù giá trị của một món thần khí cũng không thể nào quan trọng bằng hoa kiếp được. Là trình vốn đã định sẽ không chỉ giới hạn bản thân ở trong một hạ giới nhỏ bé, vậy thì từ hư kiếp cảnh đến sinh tử cảnh hắn bắt đầu phải tạo dựng căn cơ cho mình. Nhưng vốn dĩ, thực lực của võ giả càng mạnh thì độ khó của thiên kiếp cũng sẽ tăng lên. Linh Vũ Điệp tu luyện công pháp cầu chuyển, thực lực của nàng cũng vượt xa võ giả cùng cấp. Vì vậy khi nàng đột phá hư kiếp cảnh, tiến lên sinh tử cảnh thì tiểu thiên kiếp gặp phải cũng mạnh tới mức trước nay chưa từng có, thậm chí cũng gặp phải cả ác mộng kiếp vốn hiếm thấy. Hiện giờ La Trình mới chỉ là hư kiếp cảnh trung kỳ nhưng đã có thực lực có thể đối kháng với đại năng thần hải cảnh. Nếu đại năng thần hải cảnh không dùng lĩnh vực khống chế, La Trình thì có lẽ La Trình chẳng khác gì một sự tồn tại vô địch trong đại thế giới này. Nếu hắn muốn tiến vào sinh tử cảnh, độ khó cũng đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng được rồi. Thế nhưng nếu cộng thêm hoa kiếp, La Trình nhìn đóa hoa kiếp vô cùng đẹp đẽ kia, trên mặt không có quá nhiều vẻ do dự mà cứ thế đi thẳng tới, dùng quốc hắc tinh đập lên. Trong quốc hắc tinh lập tức bộc phát ra một luồng sức mạnh vô hình. Ở thượng giới có thứ gì có thể ngăn chặn quốc hắc tinh này hay không thì La Trình không rõ. Nhưng trong đại thế giới thì có lẽ không có thứ gì có thể ngăn được, luật nhân quả thực sự quá bá đạo. Keng, chỉ một cú đập của La Trinh, đó hoa kiếp đó liền vỡ nát. Những cánh hoa hình đa giác đó giống như lưu ly, vỡ vụn thành vô số những mảnh nhỏ li ti, lộ ra nhụy hoa nho nhỏ bên trong. Hái nhị hoa này xuống, uống hết mật hoa bên trong đi. Thanh Long rất rõ lợi ích mà hoa kiếp có thể mang lại cho La Trinh, vì vậy rất hy vọng La Trinh có thể tận dụng tốt cơ hội này. Phần lớn các đại năng thần hải cảnh đều chưa từng rời đi. Đứng bất động trên cánh hoa nhìn cảnh tượng này, khi La Trinh đập vỡ đóa hoa kiếp này thì trên mặt mỗi người đều là vẻ ngưỡng mộ. Đóa hoa trên tầng cao nhất của cây mỏ này đã nở rộ không biết bao nhiêu năm, rất nhiều đại năng thần hải cảnh đã từng suy đoán về tác dụng của nó. Nhưng cho dù là bông hoa trên đỉnh cây hay những phiến lá kia thì cũng như nhau, bọn họ căn bản không thể hái được. Lần này, La Trinh lại dễ dàng đập vỡ bông hoa này, lấy đi nhụy hoa bên trong, sao bọn họ có thể không ngưỡng mộ? La Trinh cũng chẳng để ý đến ánh mắt của họ vì hoa này giống như một đoạn cây thô kết cấu đương nhiên cũng rất giống với một vài kết tinh của khoáng thạch nhưng ở giữa của nó lại có không ít chất lỏng màu xanh nhạt khi la trinh vừa cầm vào thì lập tức ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng thơm quá la trinh cảm thán một câu sau đó đặt nhị hoa này vào khóe miệng đổ hết dung dịch màu xanh nhạt đó vào miệng khi dung dịch màu xanh nhạt này rót vào miệng la trinh hắn liền cảm nhận được một luồng nóng rực mãnh liệt cảm giác nóng rực này truyền từ miệng xuống toàn thân từ cổ họng đến ngực Sau đó là phần bụng. Giống như có một ngọn lửa bị đổ vào trong cơ thể hắn vậy. Cảm giác nóng rực này La Trinh có thể chịu đựng được, nhưng sau đó thì lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn cảm thấy tất cả nội tạng của mình đều như đang bị thiêu đốt. Từng cơn đau đớn dữ dội truyền đến từ phần bụng. Cùng lúc đó, chân nguyên trong đan điền và cương nguyên trong bách của đài dường như cũng không chịu khống chế của bản thân hắn mà bắt đầu bộc phát ra. Nỗi đau đớn dữ dội này thậm chí còn đáng sợ hơn nhiều so với lúc La Trinh bắt đầu huyết thể. Cho dù là trình dốc sức chịu đựng thì cũng không nhịn được mà phải hét lên một tiếng. À! Cảnh giới vong ngã. Vốn dĩ là trình rất dễ tiến vào cảnh giới vong ngã. Nhưng lúc này, vì cơn đau quá mức mãnh liệt nên ngay cả cảnh giới vong ngã hắn cũng không thể nào vào được, chỉ có thể quản quại mà lăn lộn trên phiến lá rộng lớn kia. Chiến đế đại vũ đứng ở trên một phiến là khác nở một nụ cười lạnh, chưa biết rõ là thứ gì mà cũng dám ăn lung tung. Đáng đời! Nhưng ngoài chiến đế đại vũ ra thì trên mặt đám người chú hoàng cũng lộ vẻ lo lắng. Thực sự bọn họ cũng không tìm hiểu rõ xem hoa của cây mỏ này có độc tính hay không, ngộ nhỡ bên trong có chứa kịch độc thì phải làm sao. La Trinh cứ lăn lộn như vậy mãi nên cũng nhanh chóng lăn ra khỏi phiến lá, rơi thẳng xuống dưới. Những người khác trong cây mỏ sau khi nhìn thấy La Trinh rơi xuống thì cũng thi nhau rời khỏi phiến lá. Ở khe hở lập lè, bong dáng La Trinh lại lần nữa xuất hiện bên cạnh kim tự tháp. Cảm giác đau ở phần bụng ngày càng dữ dội, biên độ uốn éo cơ thể của La Trinh cũng càng lúc càng lớn. Cũng may cơ thể hắn mạnh mẽ vô cùng nên lăn lộn và đập không ngừng như vậy mà cơ thể vẫn không hề bị thương mà lại khiến mặt đất trở nên lồi lõm. La Thiên Hành, người sao vậy? Đám người Hòa Doãn Nhi, Yến Vương và Hòa Thần Nhìn thấy hành động của La Trinh thì cả đám liền xuống lại. Yến Vương nhíu mày nói, có khi nào chúng độc rồi không? Hòa Doãn Nhi lắc đầu nói, không thể nào. Đến độc lòng thì cũng không làm gì được La Thiên Hành thì còn loại độc nào có thể khiến La Thiên Hành đau đớn như vậy? Lúc này Chu Hoàng vừa rời khỏi cây mỏ thàn nhiên giải thích hắn nuốt trưởng nhụy của đoá hoa trên đỉnh cây nhưng không biết vì sao lại có phản ứng mạnh như vậy có lẽ nhị hoa đó là một thứ cực độc trong thiên hạ ăn vào liền chết chắc coi như tên nhóc này tự làm tự chịu chiến đế đại vũ tiếp lời chiến hoàng tiên phong nghe thấy lời này liền lạnh giọng nói cho dù la trinh có chết thì ngươi cũng không biết được cách khống chế quốc hắc tình kia đâu tứ đại thần quốc chúng ta cũng không ai có thể khai thác cây mỏ vậy sau này phải làm thế nào hôm nay may có la trinh giúp đỡ nên mới khai thác đủ hồn hạch nhưng hồn hạch sẽ bị tiêu hao Chỉ cần tứ đại thần quốc chưa kiểm soát được bí cảnh thiên thần ngày nào thì ngày đó vẫn chưa thể rút khỏi hồn hạch được. Nếu sau khi những viên hồn hạch này bị tiêu hào hết thì có phải mọi người lại quay về những ngày bắt chùng an khoáng thạch hay không? Như vậy phải mất tới mấy năm bọn họ mới có được một viên hồn hạch mà đã từng có lần liên tiếp 9 năm vẫn không có nổi một viên. Hừ! Năm nay nhiều hồn ngay bat trung an khoang thach hay như vậy, tứ đại thần quốc chúng ta cũng đủ chiếm bí cảnh thiên thần rồi. Sau này, sau này không cần hồn hạch nữa. Trên đây đại vũ không biết nên nói gì nữa nên chỉ có thể giải thích như vậy. Ngay trong lúc mấy vị đại năng thần hải cảnh đang bàn tán thì La Trinh đột nhiên ngừng lăn lộn, sau đó khí tức từ trong cơ thể La Trinh truyền ra rõ ràng mạnh mẽ hơn. Ồ, khí thế của La Thiên Hành trở nên mạnh hơn rồi. Một đại năng thần hải cảnh nói, có lẽ đột phá rồi. Hiện giờ hắn đã có tu vi hư kiếp cảnh hậu kỳ. Một người khác nói, không ngờ lại đột phá trong lúc quan trọng này. Và lúc này, đúng là cơn đau của La Trinh đã biến mất nhưng chân nguyên ở phần bụng hắn lại ngưng tụ thành một hình dạng mà trước giờ chưa từng có sau khi chân nguyên được nén ép cực độ thì chân nguyên vốn giống như thể khí liền bắt đầu không ngừng hóa lỏng chỉ có võ giả sinh tử cảnh mới có thể dần dần hóa lỏng chân nguyên như vậy cũng có nghĩa là sau khi la trinh bước vào hư kiếp cảnh hậu kỳ liền trực tiếp bắt đầu tiến vào sinh tử cảnh chân nguyên trong đan điền của la trinh không ngừng nén ép rồi lại nén ép tốc độ di chuyển của chân nguyên cũng càng ngày càng chậm phần lớn quá trình hóa lỏng của võ giả sinh tử cảnh đều vô cùng chậm Hơn nữa chân nguyên hóa lỏng ra cũng sẽ giống như nước bình thường. Nhưng chân nguyên của La Trinh khi hóa lỏng lại trở nên sền sệt, giống như bột nhão. Chân nguyên vận chuyển mạnh quá. Hình như muốn ngưng tụ thì phải. La Trinh đứng trên mặt đất, lông mày nhíu lại. Ai ngờ Thanh Long lại tràn đầy kinh ngạc mà nói. Chân nguyên ngưng tụ. Chuyện này, không ngờ ở sinh tử cảnh mà đã bắt đầu ngưng tụ rồi. La Trinh nghe thấy lời nói của Thanh Long thì sắc mặt đầy vẻ kỳ quái. Chân nguyên ngưng tụ. Là sao? chương Theo lý thuyết thì với tu vi hiện giờ của La Trinh vẫn còn cách giai đoạn ngưng tụ chân nguyên rất xa. Nhưng chân nguyên của hắn lại cứ như vậy mà bắt đầu ngưng tụ. Điều này sao có thể không khiến Thanh Long kinh ngạc? Cho dù là với Thanh Long có hiểu biết uyên thâm thì cũng hoàn toàn không hiểu tình huống lúc này. Chân nguyên trong cơ thể La Trinh đang dần dần ngưng tụ, tốc độ vận chuyển càng lúc càng chậm. Ngay lúc này, trong không trung đột nhiên xuất hiện một đám mây đen. Mười dạm trời quang, sao lại xuất hiện một đám mây đen quỷ dị như vậy? quả thực rất kỳ lạ, bầu trời này sao nói biến sắc là biến luôn được vậy? Đám mây đen đó đang lan rộng ra, tốc độ lan ra nhanh quá. Mọi người thi nhau ngẩng đầu nhìn dị tượng trên bầu trời. Vốn dĩ bầu trời còn đang là một màu xanh thẳm, nhưng đột nhiên lại xuất hiện từng đám mây đen nhỏ, mà đám mây đen đó giống như một giọt mực nhỏ rơi vào trong một chậu nước trong vắt vậy. Nó nhanh chóng lan rộng ra với tốc độ không thể tưởng tượng được, chỉ trong nháy mắt, mây đen đã phủ kín đảo Vũ Hoàng dây trước vẫn còn là ban ngày mà dây sau mây đen đã răng kín mọi người như đang chìm trong bóng tối mây đen vẫn đang nhanh chóng lan rộng sau thời gian khoảng 10 nhịp thở mây đen đã bao trùm cả thánh hải thiên vũ sau một tuần nhang mây đen đã bao trùm cả đại lục thần quốc lãnh thổ rộng lớn của tứ đại thần quốc đều chìm trong bóng tối các thành thị lớn trong thần quốc đều thi nhau thắp đèn một số người cao tuổi thì đang ngửa mặt hướng về phía bầu trời mà lẩm rẩm cầu nguyện thần linh đừng chút giận xuống la trinh nhìn lên bầu trời đen xì xì kia đột nhiên hắn cảm nhận được luồng ác ý cực kỳ mãnh liệt, đó là ác ý đến từ bầu trời. đây chính là tiểu thiên kiếp đầu tiên của ta sao? La Trinh từng trải qua tiểu thiên kiếp một lần, Khi ninh vũ điệp độ kiếp cũng đã xuất hiện dị tượng khổng lồ trên bầu trời, nhưng phạm vi bao phủ cũng chỉ trên phân điện mà thôi. nhưng không ngờ đám mây đen trước mặt này lại to lớn như vậy, nhìn không thấy điểm cuối. như vậy cũng có thể tưởng tượng ra được uy lực của tiểu thiên kiếp sắp giáng xuống La Trinh. khí thế mạnh quá, đây là sinh tử kiếp của La Thiên Hành. Chú Hoàng cảm thán một tiếng, khi thế này còn mạnh hơn cả những sinh tử kiếp mà đời ta đã từng độ Chiến Hoàng Thiên Phong nhìn thấy cảnh này cũng phải thờ dài một tiếng, nhìn khi thế này thì làm sao La Thiên Hành có thể vượt qua được. Sau khi đột phá sinh tử cảnh, võ giả sẽ bị thiên đạo theo dõi, bài xích và giáng thiên kiếp xuống. Cho dù là sinh tử cảnh hay thần hải cảnh, thậm chí là ở cảnh giới cao hơn thì cũng đều phải trải qua những thiên kiếp khác nhau. Thực lực bản thân càng mạnh thì thiên kiếp mà ông trời giáng xuống lại càng lợi hại mọi người cũng biết rõ thực lực của la trinh vượt xa các võ giả cung cấp nên nếu hắn tiến lên sinh tử cảnh thì thiên kiếp sẽ càng lợi hại nhưng không ai có thể ngờ được rằng thiên kiếp của la trinh lại kinh khủng tới mức độ như vậy điều này đã thoát ly khỏi phạm vi tiểu thiên kiếp của sinh tử cảnh thậm chí còn kinh khủng hơn đại thiên kiếp của đại năng thần hải cảnh rồi đùng đoàng trong tầng mây đen xì kia đột nhiên phóng ra một tia sáng tạo thành hình một con rồng khổng lồ đang không ngừng xoay chuyển trong nháy mắt con rồng chớp đó sáng lên Đại lục thần quốc vốn đen dưới một màu bỗng lại sáng như ban ngày. Tất cả mọi thứ dưới bầu trời này, sông núi, thành thị, khuôn mặt người già, cộng lông con chó, trong thời khắc này đều hiện rõ mồn một, một. Nhưng ánh sáng này chỉ kéo dài một nhịp thở, chỉ chớp mắt một cái con rồng đó lại ẩn mình trong đám mây dày đặc, trời đất lại lập tức rơi vào trong bóng đen. Đùng đoàng, lại một chuỗi âm thanh to lớn nữa chuyển đến, lại một lần nữa con rồng kia xé ngang chân trời, ánh sáng lại lóe lên dường như hận không thể làm sáng lò đôi mắt của tất cả sinh linh dưới sự dẫn dắt của nhân tộc người phàm trong thành thi nhau quỳ xuống bái lại bầu trời hy vọng ông trời tha thứ cho tội lỗi của họ thanh tẩy linh hồn cho họ nhìn uy thế kinh khủng này là trinh cũng nuốt một ngụm nước miếng trên mặt thậm chí còn lộ vẻ thận trọng trong lòng cũng có chút hối hận vì đã uống mặt trong nhị hoa của hoa kiếp nếu nói không sợ thì chắc chắn là già cho dù là những đại năng thần hải cảnh kia mà phải đối mặt với uy thế ở mức độ này thì ai ai cũng phải kinh hãi trong lòng Tiểu thiên kiếp này không phải nhắm vào bọn họ đã khiến bọn họ sợ hãi rồi, mà La Trinh là nhân vật chính của lần thiên kiếp này, đây là thiên kiếp nhắm vào hắn mà giáng xuống, trong lòng hắn sợ hãi cũng là lẽ dĩ nhiên. Có điều, sự sợ hãi của La Trinh chỉ duy trì trong một thời gian ngắn ngủi, ngay sau đó, hắn đã nắm chặt nắm đấm, trên mặt lộ rõ vẻ cương nghị. Đây là kiếp nạn đến từ trời cao, La Trinh căn bản không có đường lui, thiên kiếp này chính là một thử thách dành cho La Trinh, là một bước mà hắn bắt buộc phải đi qua trên con đường võ đạo. Chỉ có vượt qua bước này, la trinh mới có tư cách tiến vào sinh tử cảnh thần hải cảnh từng bước tiến vào thượng giới ông trời dựa trên những lời huân nói lúc trước la trinh đã biết lẽ trời này chính là trời xanh hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời thản nhiên thốt ra hai chữ đến đi đùng đùng đùng tiếng sấm vang vọng khắp đại lục thần quốc càng lúc càng dày giống như từng bước chân của con rồng chớp chậm rãi di chuyển trên đám mây từng bước từng bước tiến về phía la trinh đang đứng trên đảo vũ hoàng doãn nhi thần nhi hai người lùi ra phía sau ta Chiến Hoàng Thiên Phong nói với Hỏa Doãn Nhi và Hỏa Thần. Cùng lúc đó, Chú Hoàng cũng bảo Yến Vương và Chú Ninh dựa sát vào mình. Quy lực của thiên kiếp này quá kinh khủng, chỉ một tia phát tán ra có lẽ đã đủ giết chết những thiên tài cấp thần này rồi. Những thiên tài cấp thần khác không có đại năng thần hải cảnh che chở thì cũng chỉ có thể cố gắng trốn đi thật xa. Phụ Hoàng, La Thiên Hành sẽ không sao chứ? Nhìn thấy cảnh này, Hỏa Doãn Nhi lo lắng hòi. Vấn đề này Chiến Hoàng Thiên Phong cũng không trả lời được nếu là một thiên tài cấp thần bình thường khi độ kiếp thì bọn họ còn có thể dựa vào kinh nghiệm của bản thân để đưa ra chút phán đoán nhưng tên nhóc la trinh này đã hoàn toàn không phải đang trải qua độ kiếp bình thường nữa rồi đối với thiên kiếp trước mắt cho dù là bản thân chiến hoàng thiên phong thì e là cũng không nắm chắc sẽ vượt qua nổi vì vậy trong lòng chiến hoàng thiên phong rất khó để đưa ra câu trả lời lạc quan cho hỏa doãn nhi nhìn thấy phụ hoàng không nói gì hỏa doãn nhi cũng không hỏi nữa trong lòng mỗi người đều đã có một câu trả lời sau hỏa doãn nhi lại không biết độ khó của sinh tử kiếp này? Chỉ đến đại vũ cũng nở nụ cười lạnh, thầm nói trong lòng, ngươi quả nhiên là một thiên tài tuyệt thế. Đáng tiếc bản thân ngươi quá nghịch thiên, ông trời đã muốn ngươi chết thì ngươi không thể không chết, làm gì để cho ngươi phản kháng? Trên mặt những đại năng thần hải cảnh khác đều nghiêm nghị, lòng thầm nghĩ, e là La Trinh này xong lời rồi. Đùng đoàng lại một tia chấp nữa xét ngang qua đám mây, con rồng đó đã ở ngay trên đầu La Trinh. Đến rồi ư, ánh mắt La Trinh sáng lên bắt đầu rút từng chút chân nguyên trong đan điền ra, do chân nguyên đã ngưng tụ lại nên hiện nay rất khó rút ra, rất khó vận chuyển, chỉ có thể làm quen từng chút một. lâu dần kinh mạch của La Trinh cũng to hơn võ giả bình thường rất nhiều. chân nguyên hậu thể, một luồng chân nguyên màu tím nhạt bao trùm lấy La Trinh. cùng lúc đó La Trinh bắt đầu phóng ý thức của mình ra kết nối với ngôi sao, sao chiến thể. Mây đen vốn dĩ đã giăng kín bầu trời thì đột nhiên thấy có hai luồng ánh sáng cắt xuyên tầng mây dày đặc hòa vào trên người La Trinh. Ánh sáng này, sức mạnh của ngôi sao. La Trinh này tu luyện công pháp gì vậy? Trên mặt một đại năng thần hải cảnh lộ vẻ kinh ngạc. Vị đại năng thần hải cảnh này là võ giả quán tưởng tinh, nhưng cho dù hán quán tưởng thế nào, cho dù có tái hiện được vô cùng chân thật đi nữa thì cũng không thể dẫn động mấy ngôi sao đó được. Hán hoàn toàn không thể nghĩ ra, rốt cuộc La Trinh đã làm cách nào mà lại được, làm sao có thể dẫn động ngôi sao từ hàng triệu vạn dạm xa xôi. Điều này thực sự quá thần kỳ. Nhìn ánh sáng trên người La Trinh. Phần đông các đại năng thần hải cảnh cũng không biết nói gì. Khi ở sông Tây Long, bọn họ vốn cho rằng La Trinh đã thể hiện hết thực lực của mình. nhưng bây giờ mới thấy, trên người La Trinh dường như vẫn còn ẩn chứa nhiều sát chiêu lớn. Rốt cuộc trên người tên nhóc này có bao nhiêu con át chủ bài. con at chu bai mươi 856 La Trinh không dám nghĩ, mà cũng lười nghĩ thêm. Cho dù không thể tránh thì hiện tại cũng chỉ có thể gặp chiêu nào phá chiêu ấy. Khi tia chấp lớn càng ngày càng gần La Trinh, mây đen trên đầu hắn bỗng nhiên chậm rãi xoay tròn. Trong quá trình xoay tròn đó, ở khu vực trung tâm liền xuất hiện một lỗ hổng, một luồng ánh sáng mặt trời rất quỷ dị từ trong đó chiếu xuống, nhìn qua vô cùng kỳ lạ, nhưng ánh mặt trời đó chỉ duy trì được trong nháy mắt. Ngay sau đó liền thấy ánh mặt trời đã bị một luồng ánh sáng trắng chói lóa che mất. Chẳng mấy chốc, có một bộ vuốt rồng được hình thành bởi một tia chớp vươn ra từ trong lỗ hổng. Các đại năng thần hải cảnh ở bên dưới nhìn thấy vuốt rồng khổng lồ như vậy thì mắt đều sáng lên, trong lòng choáng ngập. Sau khi vuốt rồng được hình thành từ tia chớp vươn ra khỏi lỗ hổng, nó đột nhiên vung lên cả một cái tầng mây đen dày đặc trực tiếp bị xé rách nhưng trong mắt mọi người chiêu cào như thể đang trực tiếp xé tỏa bầu trời kế tiếp hình dáng của con rồng chớp khổng lồ kia cũng xuất hiện dưới tầng mây đen đầu rồng trắng lóa được tạo thành từ tia ánh chớp hướng thẳng về phía la trinh đột nhiên phát ra một tiếng gầm đáng sợ dao ngay sau đó trên cơ thể con rồng lớn kia dần hiện ra phát ra những tia chớp sau đó lại là một tiếng gầm rất lớn ánh mắt la trinh hơi lóe lên càng như thế lòng la trinh lại càng vững vàng hơn vẻ mặt vốn có chút bối rối cũng càng lúc càng trầm tĩnh hắn hé mở đôi môi đã khô nhẹ giọng nói đến đây đi đùng đoàng một tia chấp hiện lên sau khi con rồng lớn lượn quanh một vòng trong không trung thì liền mạnh mẽ bổ nhào về phía la trinh cái đầu của con rồng lớn ngang với một ngọn núi nhưng trong nháy mắt khi lao xuống hình dáng của nó nhanh chóng thu nhỏ lại nhưng dù có thu nhỏ lại thì cũng không có nghĩa là uy thế của nó yếu đi trái lại khi thế của con rồng này còn đang không ngừng tăng thêm Thiên kiếp là kiếp nạn ông trời giáng xuống, bản thân không thể tránh được, chỉ có thể tự mình kiên cường chống đỡ Khi con rồng nhanh chóng tới gần, La Trinh đồng thời đứng lên khỏi mặt đất. Cùng lúc đó, từ trong cơ thể hắn cũng bộc phát ra một luồng khí thế kinh người. Chẳng qua chỉ là chấp hóa rồng mà thôi, cố làm ra vẻ. Còn kém xa mấy con rồng thật, sức mạnh cuồn cuộn không ngừng tuôn ra trong cơ thể La Trinh. Một nghìn tấm, hai nghìn tấm, ba nghìn tấm, bốn nghìn tấm. Cực hạn của cơ thể La Trinh là lực của 5.000 tấn vảy rồng. Chẳng qua nếu kích hoạt cả 5.000 tấm vảy rồng thì cơ thể hắn cũng khó mà chịu đựng được, ngược lại còn dễ bị thương. Tiểu thiên kiếp này không chỉ có một đợt, nếu như bây giờ bị thương thì cũng không phải là một chuyện tốt. Cho nên, dù đối đầu với một con rồng lớn như vậy, La Trinh cũng phải thăng cấp. Lực của 4.000 tấm vảy rồng tuôn ra trong cơ thể La Trinh, làm cho xương cốt toàn thân hắn vang lên những tiếng răng rắc, cả người cũng cao vọt lên gấp đôi. La Trinh giống như một người khổng lồ. Đứng sừng sững tại chỗ, một mình đối đầu với con rồng lớn trên bầu trời. So với người khác, thân thể La Trinh đã lớn gấp đôi, nhưng so sánh với con rồng lớn ở giữa không trung đăng nhanh chóng lao xuống thì La Trinh cũng chỉ giống như con kiến nhỏ bé bình thường. Con rồng nhanh chóng lao xuống, kéo gần khoảng cách với La Trinh. Một nghìn trượng, một trăm trượng, mười trượng. Giờ khắc này, con rồng đột nhiên há chiếc miệng rộng đỏ lòm như chậu máu, muốn trực tiếp nuốt trưởng La Trinh. La Trinh không tiến lên mà lui về. Hắn đột nhiên nhảy lên. Thẳng hướng về phía con rồng. Thấy cảnh tượng này, Hỏa Doãn Nhi lấy tay che kín chiếc miệng nhỏ nhắn của mình, cả khuôn mặt đều là vẻ lo lắng. Chiến Hoàng Thiên Phong nhẹ giọng nói một tiếng, được lắm. Có khí phách, dám tiến lên anh đón Nguy Nan. Võ giả khi tu luyện, cho dù là thuận theo quy tắc của thiên đạo hay tự lập nên quy tắc của riêng mình chống lại thiên đạo thì đều phải vượt qua rào cản này. Thiên đạo chính là cơn ác mộng vắt ngang trên đỉnh đầu mỗi một võ giả. Muốn có thực lực mạnh hơn, muốn bước lên đỉnh cao của võ đạo thì cho dù thế nào khí thế trong lòng cũng không thể buông lỏng, cho dù là đối mặt với kiếp nạn mà trời xanh đánh xuống thì cũng phải cắn răng đi mà tiến lên. Trong nháy mắt La Trinh đánh về phía con rồng, chân nguyên hộ thể trên người hắn lập tức tan vỡ. Chân nguyên hộ thể của võ giả bình thường cũng sẽ không quá mạnh, mà La Trinh cũng không tu luyện các công pháp liên quan đến bảo vệ, nên khi đối mặt với lôi kiếp ở cấp độ này, tất nhiên chân nguyên hộ thể của hắn bị nghiền nát ngay lập tức. Con rồng đánh tan chân nguyên hộ thể của La Trinh, Sau đó lại muốn đánh tiếp vào cơ thể hắn. Nhưng lúc này, nó lại bị hai ngôi sao bên ngoài La Trinh cản lại. Dù sao bản thân sau chiến thể cũng là thần võ tối cao, cho dù hiện nay La Trinh mới chỉ tu luyện đến thức thứ hai, nhưng uy lực phát ra đã không thể coi thường. Lực sắp xếp tạo thành con rồng này hẳn là thuộc về tầng thứ tư của quy tắc hệ lôi, gần đến tầng thứ năm. Chỉ sợ sau chiến thể cũng không thể ngăn cản được. Ánh mắt La Trinh thản nhiên. Lúc này, hắn đã hoàn toàn tiến vào trạng thái lòng không tạp niệm. Hắn chỉ tập trung tinh thần để đối đầu với thiên kiếp. Dưới sự ăn mòn của con rồng, ánh sao bên ngoài cơ thể La Trinh đã mở đi với tốc độ có thể nhìn thấy được. Hai ngôi sao phía trên tầng mây đen dày đặc cũng dần dần mở đi. Đợi sau khi ánh sáng từ các ngôi sao biến mất, hắn cũng chỉ có thể dựa vào thân thể của chính mình để kiên cường chống đỡ lại con rồng khổng lồ này. Bùm bùm, tia chấp mạnh mẽ, bào vầy chặt chẽ lấy thân thể La Trinh, giống như một bàn tay tử thần đang vuốt ve hắn, muốn kéo sinh mệnh của hắn về phía địa ngục. Chỉ lát sau, cuối cùng sức mạnh từ các ngôi sao cũng tan biến Hai ngôi sao ở phía chân trời cũng biến mất trong tầng mây. Ngay sau đó, trên người hắn truyền đến nỗi đau đớn thấu xương. Cũng may cơ thể La Trinh mạnh mẽ, chứ nếu là võ giả hư kiếp cảnh hậu kỳ bình thường mà cơ thể lại mất đi sự bảo vệ như vậy thì có lẽ đã bị luồng lôi điện lớn mạnh này giết chết chỉ trong nháy mắt, ngay cả cho cốt cũng không còn. Cho dù là La Trinh thì trên cơ thể hắn cũng đã xuất hiện từng vết trái đen. Dưới những đòn đánh liên tiếp của các tia sầm chớp kia, làn da trên người hắn ngay lập tức liền biến thành một màu đen thui. Giống như công nhân vừa mới từ trong mỏ than đi ra. Dừng lại cho ta. La Trinh đang xông thẳng một mạch tới bụng con rồng chớp. Sau khi đi tới chỗ này, cơ thể La Trinh đột nhiên giãn ra, đồng thời phóng lực vẩy rồng từ trong cơ thể ra. Sức mạnh giống như thủy triều không thể ngăn cản được cứ như vậy lan rộng ra giống như một lưỡi dao sắc bén vô hình, nhắm ngay con rồng lớn mà chém xuống. Trong phút chốc, con rồng lớn liền bị cắt thành hai đoạn. Phần đông các đại năng thần hải cảnh nhìn thấy cảnh tượng này đều vô cùng chấn động. Cảnh họ nhìn thấy giống như là La Trinh đã dùng tay không để xé một con rồng thật ra thành hai nửa vậy. La Trinh thở hồn hền mất một lúc. Nhưng ngay sau đó, con rồng lớn vốn bị xé thành hai nửa bắn ra hai bên bỗng biến thành hai con rồng ngắn hơn một chút, rồi hướng trở về phía La Trinh. Con rồng này được tạo thành từ tia chấp của thiên kiếp nên căn bản là bất tử bất biệt. Ta phải đối phó như thế nào? Dù sao thì cũng không thể chỉ dựa vào thân thể của chính mình. Chẳng lẽ nuốt luôn tia chấp này? Mặt La Trinh cũng tối sầm lại, chỉ có đôi mắt vẫn tỏa sáng Hai con rồng này căn bản không cho La Trinh thời gian suy nghĩ, chúng tách ra thành một trái một phải, lao về phía La Trinh và bao vây lấy hắn. Làm sao bây giờ? Vẻ mặt La Trinh có chút phiền não. Nhưng đúng lúc này Thanh Long lại cười nói, La Trinh, người quân thiên phú của chính ngươi rồi sao? Thiên phú của ta? Nhìn thấy hai con rồng càng ngày càng gần, La Trinh hỏi ngược lại Thanh Long trong đầu. Người đã từng trải qua lễ tẩy trần quy tắc. Độ tương thích với lực quy tắc hệ lôi cũng là cao nhất, ta nói rồi. Thiên kiếp đối với võ giả thì chính là một kiếp nạn, nhưng cũng giống như một cơ hội. Ở thượng giới còn có đầy các thiên tài mong chờ thiên kiếp của mình chính là để có thể lớn mạnh thêm đấy. Thanh Long nhắc nhở. Cơ hội. Lĩnh ngộ quy tắc hệ lôi. Ánh mắt La Trinh hơi nheo lại. Trong tất cả các quy tắc cơ bản, quy tắc thời gian là quy tắc khó nhất, đứng thứ hai là quy tắc không gian, sau đó là tới lôi, hỏa, băng, kim. Những quy tắc cơ bản này sau so ra thì dễ dàng hơn nhiều. Bởi vì La Trinh đã trải qua lễ tẩy trần quy tắc nên cho dù là quy tắc thời gian khó nhằn nhất hắn cũng có thể nhanh chóng lĩnh ngộ chứ nói gì đến quy tắc hệ lôi, quy tắc còn đơn giản hơn quy tắc thời gian rất nhiều. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng viettel chương 857. Bóng dáng, la trình lóe lên, sau đó đột nhiên hạ xuống, tránh được thế đánh gọng kìm từ hai bên của hai con rồng. Hai con rồng va chạm rồi hợp lại với nhau, lại tạo thành con rồng lớn như lúc đầu, lao thẳng về phía la trình. Đúng, trong quá trình đó, từng tia chóp lớn còn lan ra cả xung quanh một vài tia nện thẳng xuống mặt đất, sau đó nhanh chóng bị mặt đất hấp thu. Một vài tia khác lại đánh thẳng đến các đại năng thần hải cảnh. Toàn bộ các đại năng thần hải cảnh đều đã triển khai chân nguyên hộ thể nên tia chớp kia chỉ giống như cây roi thông thường quật vào chân nguyên hộ thể của họ, làm cho màn sáng không ngừng chấn động. Quy tắc hệ lôi, La Trinh đã lĩnh ngộ được tầng thứ nhất của quy tắc hệ lôi ở trên bia phương tiêm tại chân long tộc. Đó chính là nền tảng của La Trinh về quy tắc hệ lôi. Tấn hình La Trinh nhanh chóng hạ xuống. Hắn bắt đầu nghiêm túc quan sát quy tắc hệ lôi trong con rồng lớn ở trên đầu. Quy tắc hệ lôi tầng thứ nhất là hủy diệt, tầng thứ hai là tịnh hóa, còn tầng thứ ba chính là thiên kiếp. Thông thường, khi võ giả bình thường tiến vào sinh tử cảnh thì sinh tử kiếp sẽ đánh ra tầng thứ ba của quy tắc hệ lôi. Đại khái là bởi vì như thế nên tầng thứ ba của quy tắc hệ lôi mới được gọi là thiên kiếp. Nhưng trong con rồng lớn mà la trình phải đối mặt lại ẩn chứa quy tắc hệ lôi tầng thứ tư, hắn lặng lẽ nhìn nó, trong đầu cũng nhanh chóng mỹ cách. Quy tắc huyền ảo ẩn chứa trong tia chớp chói mắt kia cũng bị La Trinh mở ra từng chút, từng chút một. Độ tương thích với quy tắc nào càng nhiều thì tốc độ lĩnh ngộ sẽ lại càng nhanh. Sau khi đã trải qua lễ tẩy trần quy tắc, quy tắc căn bản cấp cao thì khó nói trước, nhưng quy tắc cấp thấp thì đối với La Trinh cũng không phải quá khó để lĩnh ngộ. Tuy nói như vậy, nhưng muốn lĩnh ngộ quy tắc hệ lôi trong một khoảng thời gian ngắn thì cũng không phải là chuyện dễ dàng, huống hồ con rồng chớp kia cứ gắt cao vây lấy La Trinh không buông. Nó lao thẳng xuống dưới, nuốt chửng La Trinh vào trong lúc này, la trinh cũng không hề phản kháng, hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới quy tắc. quy tắc ẩn chứa bên trong mỗi tia chớp giống như một mảnh ghép nhỏ của một bức hình lớn, nhanh chóng được lắp ghép lại trong đầu la trinh. trước khi thân thể của hắn đạt tới cực hạn, hắn phải nắm giữ được toàn bộ quy tắc hệ lôi ẩn chứa trong những tia chớp này. một nhịp thở, mười nhịp thở, hai mươi nhịp thở, tia chớp liên tục ăn mòn cơ thể la trinh, cho dù là cơ thể thánh khí thì cũng không chịu được khi bị xé đánh như thế xet đanh trên cơ thể hắn truyền đến mùi cháy khét rõ ràng cơ thể đã bị tia chớp lốt cháy xém thân thể sắp không chịu nổi rồi thời gian của la trinh quá ngắn tuy trong đầu hắn không ngưng tuôn ra các mảnh ghép quy tắc hệ lôi từ tầng thứ nhất tới tầng thứ tư trong khoảng thời gian ngắn ngủi này la trinh đã ghép được một phần ba bức tranh nhưng thân thể hắn đã sắp không chịu được nữa rồi la trinh cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng yếu nếu cứ tiếp tục đứng ở đây để mặc cho con rồng kia đánh thì có lẽ trước khi hắn nắm giữ được toàn bộ bốn tầng của quy tắc hệ lôi thân thể hắn đã bị tổn hại trước rồi Không được rồi. Vốn chỉ định dựa vào sức mạnh của bản thân, cố gắng xử lý con rồng chấp này, nhưng xem ra có lẽ hắn đã nghĩ quá đơn giản rồi. Hắn khẽ thở dài một hơi, suy nghĩ trong đầu chợt lé lên, trực tiếp mở ra khả năng chuyển rời sức mạnh. Rời! Sau khi sử dụng chuyển rời sức mạnh, chẳng khác nào Lạt Trinh đã lợi dụng cả thế giới này giúp hắn chịu lực sấm xét. Âm! Uhm, trong thánh hải thiên vũ đột nhiên bóc lên một làn bọt sóng khổng lồ. Đợt sóng thứ nhất vừa xuất hiện thì tiếp ngay sau đó là đợt thứ hai, đợt thứ ba đợt thứ tư vô số đợt sóng khổng lồ bắn tung tóe ra sau đó lại lặng yên biến mất là trình chuyển toàn bộ lực mà con rồng chớp đánh vào mình sang thánh hải thiên vũ dưới sự trợ giúp của việc chuyển rời sức mạnh lúc này la trình mới có thời gian để bắt đầu lĩnh ngộ quy tắc hệ lôi của con rồng chớp một nửa rồi ta đã lĩnh ngộ được tầng thứ hai và tầng thứ ba của quy tắc hệ lôi la trình nhìn không chớp mắt hai mắt giống như đóng đinh vào tia chớp chói loạt kia điên cuồng tiếp nhận quy tắc huyền ảo trong đó Dù là quy tắc nào thì cấp bậc càng cao lại càng khó lý giải. Hai, Ba tầng đầu tiên của quy tắc hệ lôi tương đối dễ lĩnh ngộ, nhưng sau khi tới tầng thứ tư thì khó khăn ẩn chứa trong đó đã tăng lên gấp bội. Trong thánh hải thiên vũ, lượng nước biển lớn tiếp tục cuồn cuộn, từng đợt bọt sóng đập xuống, cuối cùng tạo thành một cơn sóng thần khổng lồ. Cơn sóng thần này cao tới trăm mét, vỗ mạnh về phía đảo Vũ Hoàng. Nếu để cơn sóng thần này tràn lại đây, chỉ sợ nó có thể nhấn chìm cả đảo Vũ Hoàng rõ ràng tứ đại thần quốc không muốn nhìn thấy chuyện này xảy ra nên khi ba vị đại năng thần hải cảnh trong số đó nhìn thấy sóng thần trào đến thì thân hình trực lé lên trực tiếp nghênh đón sóng thần mở ra kết giới ngăn cản cơn sóng thần này không thể chỉ ngăn cản nếu ngăn cản rồi để nó bắn trở lại thì sợ là sẽ phá hỏng các thành thị ven thánh hải thiên vũ vậy thì đánh tan cơn sóng thần này ba đại năng thần hải cảnh liên thủ mở ra hai luồng kết giới ngăn sóng thần ở trong đó sức mạnh sóng thần cuộn trào mãnh liệt vũ đi đi lại lại trong hai luồng kết giới một lúc lâu sau mới yên tĩnh trở lại, nhưng bọn họ vừa mới loại bỏ được cơn sóng thần này thì cách đó không xa lại có một cơn sóng thần nữa, tiếp tục lao mạnh về phía đảo Phủ Hoàng. Ba vị đại năng thần hải cảnh cũng chỉ có thể nhìn nhau cười khổ, lại lần nữa quay qua tiêu diệt. Thật ra dưới sự bảo vệ của việc chuyển rời sức mạnh, La Trình cũng không e ngại đợt lôi kiếp trước mặt. Nhưng La Trình cũng rõ đợt tiểu thiên kiếp đầu tiên của mình tuyệt đối sẽ không đơn giản, cho nên hắn cũng không muốn vừa bắt đầu đã dùng phương pháp chuyển rời sức mạnh để vượt qua. Đúng. Con rồng chấp giống như một chiếc dây thường màu trắng, bao vây chặt chẽ lấy La Trinh. Bởi vì số lượng tia chấp quấn quanh trên người La Trinh rất nhiều cho nên mọi người cũng không rõ tình hình lắm, nhưng họ vẫn nhìn thấy ở giữa có một phòng ánh sáng trắng trói lóa. Lực sấm xét của quy tắc hệ lôi tầng thứ tư. Cho dù là ta bị lực sấm xét bao vây với cường độ như thế thì cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Chiến hoàng thiên phong khẽ lắc đầu, thế nhưng La Trinh này vẫn kiên trì được lâu như vậy. Đợt lôi kiếp thứ nhất này kéo dài không thôi, dường như không có cách nào hay để phá giải không biết La Trinh làm sao để thoát khỏi vòng vây này đây. Chu Hoàng nhíu mày, mặc dù La Trinh có thể chuyển rời sức mạnh, hải cảnh toàn bộ lực sấm sét vào trong Thánh Hải Thiên Vũ, nhưng uy thế của con rồng này không hề có dấu hiệu giảm đi. chẳng lẽ cứ rằng co mãi như vậy? Các đại năng thần hải cảnh thấy cảnh tượng này thì cũng chỉ khẽ thở dài. trong lòng bọn họ cũng hiểu, đừng nói là bản thân lúc còn ở hư kiếp cảnh, cho dù là hiện tại thì chỉ sợ bọn họ cũng không thể chống đỡ được tiểu thiên kiếp kinh khủng cỡ này. La Thiên Hành này thật sự quá yêu nghiệt. Không ngờ lại dẫn tới cuộc phản kích dữ dội như thế trên bầu trời Sự tồn tại quá mức nghịch thiên Thì thể nào ông trời cũng sẽ không tha Mọi người cũng thầm thở dài Trong lòng đều ôm thái độ bi quan đối với vận mệnh của La Trinh Nhưng mà Sau thời gian một nén nhang Đột nhiên mọi người phát hiện ra một số chỗ không thích hợp Thân hình con rồng chớp thế Nhưng lại từ từ thu nhỏ lại Lồi kiếp đến giai đoạn cuối rồi sao Thế nhưng sao có thể suy yếu nhanh như vậy Con rồng này vừa mới bắt đầu suy yếu Không biết đã xảy ra chuyện gì Đúng là rất kỳ quái, dường như có vật gì đó đã hút tia chớp đi. Nhiều loại năng thần hải cảnh cũng khó hiểu, chỉ có thể nhìn chằm chằm về phía trước với vẻ mặt buồn bực. Mà vào giờ phút này, Hỏa Doãn Nhi nhét miệng lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ chờ đợi. La Trinh cứ hết lần này đến lần khác vượt ra khỏi dữ liệu của nàng. Tuy nàng lo lắng, nhưng vẫn tràn đầy niềm tin đối với La Trinh. Nàng tin rằng, lúc này, La Trinh cũng có thể làm được. Tốc độ suy yếu của con rồng chớp kia không ngừng gia tăng. Từ một con rồng có kích thước như dãy núi lớn liền nhanh chóng biến thành một ngọn núi nhỏ. Cái đầu nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng cứ như vậy mà biến mất trước mắt mọi người. Còn La Trinh vẫn đứng sừng sững trên mặt đất. Toàn thân trái đen, chỉ có con mắt vẫn tỏa sáng rực rỡ, trong hai trọng mắt mơ hồ có tia trước sáng lóe ra. chương 858. Cho nên bắt đầu từ sinh tử cảnh, mỗi lần vượt qua một sinh tử kiếp là một lần tôi luyện trên bờ vực sinh tử, đồng thời cũng giúp bản thân trở nên càng mạnh mẽ hơn. Từng tia chớp không ngừng phun trào trong mắt La Trinh. Sau khi luyện hóa tia chớp khổng lồ kia, những dòng điện đó vẫn chuyển dịch hỗn loạn trong cơ thể La Trinh. Nhờ nắm được lực quy tắc nên La Trinh không ngừng tiêu hóa lượng lớn sức mạnh sấm xét. Vậy mà hắn lại có thể hấp thu hết tất cả lối kiếp. Là thiên hành này. Chuyện như thế này cũng không phải chưa từng xảy ra. Lúc trước, chẳng phải khi lôi tinh tiến vào thần hải cảnh cũng hấp thu hết lối kiếp đó sao? Giống thì giống, nhưng lúc lôi tinh đánh vào thần hải cảnh, quy tắc hệ lôi chứa trong lôi kiếp đó chỉ ở tầng thứ hai mà thôi còn trong tia chớp khổng lồ vừa rồi lại là tầng thứ tư đấy những đại năng thần hải cảnh kia thì thầm bàn tán trên mặt cũng lộ vẻ hâm mộ lôi kiếp không chỉ không gây tổn thương quá lớn cho la trinh mà ngược lại còn rất có lợi đối với hắn hư mới là đợt thiên kiếp thứ nhất mà tên nhóc này đã dẫn ra lôi kiếp khủng bố như thế không biết sau đó còn là thứ quỷ gì đây chiến đến hại vũ lạnh lùng nói trên bầu trời mây đen dần tan đi nhường chỗ cho nền trời xanh thẳm ánh sáng cũng chiếu rọi xuống tầng mây đen dày đặc tan đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được sau một nén nhang toàn bộ mây đen trên bầu trời thần quốc đều biến mất ánh sáng cũng đã trở lại mấy vị đại năng thần hải cảnh chấn áp những cơn sóng thần cũng về tới đảo vũ hoàng đúng vào lúc này từ phía chân trời xuất hiện một dải ánh sáng màu vàng óng ánh sáng đó bao trùm lên mười mấy bóng người đang bay đến đây người đi đầu mặc đạo bào hai hàng lông mày đã nhuốm màu hoa dâm chính là bạch mi đạo nhân chủ trì trận giao đấu tại bờ sông tây long kia Vị bạch mi đạo nhân này chính là võ già đến từ nhân tộc ở thượng giới. Đốc công đến rồi. Chú Hoàng nói. Đốc công, người thực hiện công việc giám sát, đôn đốc và quản lý công việc trong một phạm vi nhỏ. Ở hiện đại, đốc công thường là các chức vụ trong xưởng sản xuất nhỏ hoặc các gara ô tô tầm trung, vừa thực hiện chấm công, quản lý nhân sự, vừa đôn đốc, giám sát công việc của nhân sự. Là thiên hành độ kiếp đã khiến đốc công tới sao? Chiến hoàng thiên phong nói xong liền bay lên ngay đón bạch mi đạo nhân các đại năng thần hải cảnh khác cũng cung kính hành lễ bạch mi đạo nhân dẫn theo những người kia hạ xuống phía trên kim tự tháp sau đó dùng giọng nói sắc bén hỏi là ai đang độ kiếp uy lực mạnh như vậy thiên kiếp mà la trinh dẫn ra có uy thế quá đáng sợ nên vị bạch mi đạo nhân này còn tưởng là đại năng thần hải cảnh nào đó đang độ kiếp nhưng cho dù là đại năng thần hải cảnh độ kiếp thì cũng rất khó mà dẫn ra được lôi kiếp mãnh liệt như vậy cho nên bạch mi đạo nhân mới phải đích thân đến đảo vũ hoàng tra xét một phen nghe thấy câu hỏi của bạch mi đạo nhân Chú họ hàng chắp tay nói, đốc công, là thiên tài cấp thần La Thiên Hành của thần quốc Hác Thiết chúng ta đang độ kiếp. La Thiên Hành. Bạch Mì Đạo Nhân sững sờ, ánh mắt quét xuống một cái, quả nhiên thấy La Trinh đang ngồi ngay ngắn, quanh người hắn vẫn còn đầy những dấu vết do sắm chớp thiếu đốt. Chẳng phải hắn là võ giả hư kiếp cảnh trung kỳ ư. Làm sao lại độ kiếp? Mà làm thế nào lại dẫn ra lối kiếp lớn như vậy? Trên mặt Bạch Mì Đạo Nhân đầy vẻ không tin cũng không phải ông ta không tin là chỉ trong thời gian ngắn như vậy la trinh mà có thể đột phá hư kiếp cảnh trung kỳ tiến vào hư kiếp cảnh hậu kỳ sau đó liền độ kiếp tiến vào sinh tử cảnh dù sao thì bạch mi đạo nhân cũng đến từ thượng giới đối với võ giả thượng giới thì từ tiên thiên cảnh đến hư kiếp cảnh đều chỉ là trúc cơ mà thôi trúc cơ giai đoạn xây dựng nền tảng căn cơ của võ giả là cách gọi của võ giả thượng giới vấn đề ở đây là một võ giả hư kiếp cảnh lại có thể dẫn ra tiểu thiên kiếp lại còn có thể khủng bố như thế chuyện này có chút khó tin Những ngay cả chiến hoàng chiến đế cũng chưa từng thấy tiểu thiên kiếp khủng bố như thế, làm sao có thể trả lời được câu hỏi của Bạch mi Đạo Nhân đây? Ánh mắt Bạch mi Đạo Nhân lóe lên, nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ, cẩn thận quan sát. Trước đây, Bạch mi Đạo Nhân cũng đã chú ý tới La Trinh. Với biểu hiện của La Trinh ở bờ sông Tây Long, cho dù là đặt trong bất kỳ thế lực nào của nhân tộc trên thượng giới thì cũng được coi là một thiên tài khiến người ta chú ý. Có điều, nhân tộc chiếm cứ hơn vạn đại giới, trong mỗi đại giới lại có vô số thế lực chỉ riêng tổng số các thánh địa lớn nhỏ thì cũng đã có thể dùng ngàn vạn để tính, thế nên cái gọi là khiến người ta phải chú ý thì cũng phải xem là trong phạm vi nào. Theo bạch mi đạo nhân thấy, dạng thiên tài như la trinh này cũng không tính là gì trong đại thế giới, càng không nói đến trong tam đại thế lực nhân tộc thuộc hơn vạn đại giới. Cùng lắm thì la trinh cũng chỉ có thể được liệt vào đối tượng cần bồi dưỡng trọng điểm trong một thánh địa cấp thấp mà thôi. Hơn nữa bạch mi đạo nhân và thiên biểu tiên nhân không giống nhau, thiên biểu lợi dụng tử vi đại thiên cung mới tính ra được mệnh đại thế chi tranh của la trinh còn bạch mi đạo nhân chỉ dựa vào một đôi mắt thường nên không thể nhìn ra được mệnh cách của la trinh cho nên dù la trinh có biểu hiện khá ưu tú có thể nói là vô địch trong tứ đại thần quốc thì cũng chẳng là gì trong mắt bạch mi đạo nhân nhưng đó là ấn tượng của bạch mi đạo nhân đối với la trinh trước kia mà thôi lần này nhìn thấy tiểu thiên kiếp lớn như vậy bạch mi đạo nhân cũng hết sức kinh ngạc chỉ mới là tiểu thiên kiếp đầu tiên khi thăng cấp lên sinh tử cảnh mà đã khủng bố như thế rốt cuộc tên nhóc này có la lịch thế nào thiên kiếp này không chỉ có một đợt Ông ta phải cẩn thận quan sát một phên. Thiên kiếp này khủng bố như thế, có khi sau khi độ kiếp sẽ có cảnh hoa xe nở rộ. Ông ta muốn nhìn xem, lát nữa tên nhóc này có thể khiến hoa xe nở rộ mấy cánh. Bạch Nguyệt dung đi theo sau Bạch Mi Đạo Nhân, sau khi biết được lôi kiếp vừa rồi chính là do La Trinh dẫn ra thì ánh mắt nàng ta cũng hết sức phức tạp. Thân là thánh nữ mật giáo, nàng ta phụ trách việc liên lạc với thượng giới nên hiểu biết về thượng giới nhiều hơn và toàn diện hơn những đại năng thần hải cảnh khác. Vậy mà nàng ta cũng không ngờ Người độ kiếp lần này lại là La Trinh. La Trinh ngồi nguyên tại chỗ, hắn vẫn đang tiêu hóa lực sấm sét trong cơ thể. Những năng lượng tinh khiết này đang lan tràn, phân hóa, rót vào mỗi tế bào trong cơ thể La Trinh, kích thích cơ thể hắn nhanh chóng phát triển. Cho dù là lực quy tắc nào thì cũng không thể chỉ dùng để hủy diệt. Ví dụ như quy tắc hệ hỏa vốn tượng trưng cho sự hủy diệt, nhưng trong đó lại chất chứa những năng lực như hồi sinh, niết bàn. Mà trong sự hủy diệt của quy tắc hệ lôi lại mang đến cơ hội sống bởi vì phải có cái gọi là sấm xuân vang dội khắp nơi mới có thể đánh thức tất cả những loài vật đang ngủ đông, khiến tự nhiên một lần nữa nổi lên sự sống. Đây chính là điểm mở đầu của sinh mệnh. Nghe nói sau khi mở ra thần hải, ngưng tụ chân nguyên, sau đó phải không ngừng dẫn lực sấm sét vào đan điền. Nhờ lực này kích thích thì mới có thể tạo ra sinh mệnh trong đan điền. Đây chính là quy tắc hệ lôi tầng thứ tư, tố tạo. Sau đó cơ thể hắn giống như được tái sinh một cách nhanh chóng, lớp da khô khốc bên ngoài bắt đầu nứt ra, lộ ra phần thịt đỏ tươi non định bên trong. Sau khi lớp da kia hoàn toàn chóc ra, cơ thể La Trinh giống như vừa chui ra từ trong bụng mẹ vậy. Sẽ có đợt thứ hai sao? Sau khi vượt qua đợt thiên kiếp thứ nhất, La Trinh ngẩng đầu quan sát bầu trời. Nếu là võ giả có thực lực bình thường, lúc tiến vào sinh tử cảnh đa số đều chỉ có một đợt lôi kiếp. Thiên phú càng mạnh thì số đợt thiên kiếp càng nhiều, uy lực cũng càng lớn. Cho dù là những thiên tài cấp thần thì thường cũng không chỉ gặp một đợt thiên kiếp, cho nên xác suất La Trinh gặp mấy đợt thiên kiếp là rất lớn. Quả nhiên. Chỉ chóc lát sau trên bầu trời đã bắt đầu xuất hiện từng chút bóng mờ màu vàng nhạt. Những cái ánh sáng vàng này càng lúc càng rõ ràng, từng thanh kiếm sắc bén màu vàng chậm rãi hiện A. Đây là kim kiếp. Kim kiếp này xuất hiện sau một đợt lôi kiếp thì e là độ khó sẽ cao hơn. Một vị đại năng thần hải cảnh có lẽ đã từng trải qua cái gọi là kim kiếp nhìn thấy cảnh này thì nhịn không được mà kêu to lên. Nhưng trên mặt bạch mi đạo nhân lại hiện lên vẻ khinh thường. Ông ta rất xem thường những tên võ giả thần hải cảnh thiền cận trong thần quốc này thế nên ông ta thản nhiên nói chỉ là kim kiếp mà thôi có gì mà phải ngạc nhiên theo bạch mi đạo nhân thì dù là lôi kiếp hay là kim kiếp phong kiếp thủy kiếp tất cả ngũ hành kiếp này đều chẳng đáng là gì có thể thể hiện sức mạnh tiềm tàng của một vị võ giả thì chỉ có hoa sen mà thôi tuy rằng khi là trình này độ kiếp cũng gây ra động tĩnh lớn đấy nhưng đến bây giờ vẫn chưa sinh ra hoa sen vậy thì cũng chẳng là gì từng thanh kiếm sắc bén xuất hiện dày đặc trên bầu trời trên mỗi mũi kiếm đều lấy ra ánh sáng chói mắt Một nghìn thanh, một vạn thanh, mười vạn thanh, trăm vạn thanh. Số lượng kiếm càng ngày càng nhiều, che khuất cả bầu trời. Nhìn lên giống như một tầng mây màu vàng sáng năm mươi 859. Ngay sau đó là thanh thứ hai, thanh thứ ba. Đám mây vàng do những thanh kiếm kia tạo thành bỗng hóa thành thác lũ lao về phía La Trinh. La Trinh mở hai chân ra, đứng sừng sững tại chỗ như định hải thần trâm. Hắn nhìn qua làn thủy chiều màu vàng kia, trong ánh mắt đầy vẻ kiên định. Năm đó khi ta độ kim kiếp này đã dùng mất chiến giáp ma tâm, hơn nữa còn phải tiêu hao hơn 20 vạn viên đá chân nguyên cực phẩm mới thoát được một kiếp. Này những trường kiếm này còn sắc bén hơn kiếm năm đó ta gặp phải, mà thằng nhóc này lại không có chiến giáp ma tâm bảo vệ. Vị đại năng thần hải cảnh đã từng vượt qua kim kiếp lắc đầu nói. Chiến giáp ma tâm là một chiến giáp hộ thể bán thần khí, là pháp bảo thuộc hàng phong ngự, giá trị có thể so với thần khí thông thường. Lúc trước, đại năng thần hải cảnh này cũng muộn nó tử chỗ chiến hoàng thien phong Nghe nói như thế, chiến hoàng thiên phong bất đắc dĩ cười, nếu như chiến giáp ma tâm còn thì thật ra ta cũng có thể đưa cho La Thiên hành mượn. Đáng tiếc, chiến giáp ma tâm kia đã bị hỏng từ mấy chục năm trước rồi. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, dòng lũ màu vàng kia đã lao về phía La Trinh. Đến rồi. Nhìn qua thanh kiếm thứ nhất, La Trinh đưa tay ra đỡ, thanh kiếm kia lập tức bị La Trinh bóp nát. Rốt cuộc cũng không phải là kiếm thật, chỉ là dùng quy tắc hệ kim để ngưng tụ thành, dường như sức mạnh còn không bằng thánh khí sau khi bóp nát thanh kiếm thứ nhất trong lòng la trinh cũng đã hiểu rõ nhưng tiếp đó số lượng kiếm lập tức gia tăng chóng mặt la trinh không thể nào bóp nát từng thanh một nên chỉ có thể mặc cho những thanh kiếm này từ bốn phương tám hướng đâm về phía mình la trinh giống như một người không biết bơi trôi nổi trên dòng sông lớn chỉ trong nháy mắt liền bị dìm trong dòng lũ màu vàng này keng keng keng keng keng thân thể la trinh kiên cố như thành khí mỗi thanh kiếm đâm vào người hắn đều hóa thành bụi màu vàng chúng nhanh chóng hóa thành quy tắc hệ kim tiêu tán trong trời đất tuy những thanh kiếm này không cứng rắn như thân thể la trinh nhưng mũi kiếm lại vô cùng sắc bén mỗi mũi kiếm đều có thể lưu lại một vết cắt cực nhỏ trên người la trinh số lượng kiếm càng ngày càng tăng nên vết cắt cũng càng lúc càng nhiều khi vết cắt tích lũy đến một mức độ nhất định thì liền rạch ra thịt la trinh ra khiến máu tươi cũng theo đó bắn ra tung tóe chống cự đến mức này la trinh cũng nhẹ nhàng thở dài một tiếng hắn nhắm hai mắt lại cũng vào lúc này ở nơi cách xa mấy ngàn dặm về phía tây thần quốc Trên những ngọn núi đang đứng sừng sững bỗng xuất hiện từng luồng kiếm khí vô hình, chúng bắt đầu không ngừng ăn mòn những dãy núi trải dài mênh mông kia. Một ngọn núi cao mấy nghìn trượng lại sói mòn đi với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, giống như có một cái miệng rộng vô hình đang gặm nhấm ngọn núi đó. Trong phút chốc, ngọn núi sừng sững đó đã không còn tồn tại, hóa thành cát bụi bay đi khắp nơi. Một ngọn núi, hai ngọn núi, ba ngọn núi, sau một nén nhang, một vùng núi đã biến mất không dấu vết. Mà ở trên đảo Vũ Hoang Ảng, Những thanh kiếm màu vàng đó cũng tiêu tán hết Đối với những người khác thì có lẽ độ kiếp chính là một lần đứng bên bờ sống chết Nên mới được gọi là sinh tử kiếp Nhưng đối với La Trinh thì cũng không hề khó khăn như vậy Dù thiên kiếp này có uy lực mạnh tới đâu Chỉ cần không chặt đất liên hệ giữa hắn và đại thế giới thì không thể nào tiêu diệt được hắn Thiên kiếp hủy thiên diệt địa quả thực có tồn tại Trong thượng giới có một số đại năng siêu cấp Khi họ độ kiếp thì uy lực phát ra cũng đủ để hủy diệt một đại thế giới Sau khi vượt qua kim kiếp này trên bầu trời lại tiếp tục xuất hiện phong kiếp không ngờ ngũ hành kiếp thật sự lần lượt xuất hiện nửa canh giờ sau ngẩng mặt nhìn lên trời xanh vạn dặm la trình hơi chớp mắt rốt cuộc cũng xong rồi lúc này la trình cảm thấy cả người nhẹ nhõm trong quá trình độ kiếp chân nguyên trong đan điền la trình vẫn từng bước ngưng tụ lại ngay tại lúc la trình chuẩn bị đứng dậy rời đi thì trên bầu trời bỗng xuất hiện bóng dáng một bông hoa sen màu trắng tinh nhưng đó hoa sen kia lại mới chỉ là nụ hoa chớm nở chứ chưa hề nở rộ Đó là cái gì vậy? Sao trên trời lại có thể xuất hiện một đoá hoa sen to như vậy? Đây cũng là thiên kiếp ư. Thấy thế nào cũng không giống. Trên mặt những đại năng thần hải cảnh tràn đầy vẻ kinh ngạc, ngơ ngác nhìn chằm chằm bóng hoa sen trên bầu trời. Bọn họ không biết, thế nhưng bạch mi đạo nhân lại vô cùng rõ ràng. Cho nên khi bạch mi đạo nhân nhìn thấy bóng đụ hoa chớm nở kia thì liền biến sắc, giọng nói cũng run dày, thật sự xuất hiện, không ngờ trong tiểu thiên kiếp lại có hoa sen nở rộ, thật sự có hoa sen nở rộ. chuyện này chuyện này bạch nguyệt dung thấy cảnh này thì đôi mắt xinh đẹp chớp một cái rồi rơi vào trầm tư thông qua một số tài liệu lịch sử tuyệt mật trong mật giáo tất nhiên nàng có thể hiểu được sự tồn tại của hoa sen thiên tài trong thượng giới không giống thiên tài giới hạ giới căn bản không có cái gọi là thiên tài cấp địa thiên tài cấp thiên và thiên tài cấp thần để đánh giá tiềm năng của một vị võ giả chỉ có thể thông qua độ kiếp nói cách khác thì chính là trong quá trình độ kiếp có xuất hiện hoa sen hay không trong tài liệu ghi lại Hoa sen dường như là sản phẩm vượt trên cả thiên đạo. Nếu sau khi độ kiếp mà xuất hiện hoa sen thì chứng tỏ võ giả đó có được tiềm lực vượt qua thiên đạo. Đương nhiên cũng không phải cứ có được hoa sen thì nhất định có thể vượt trên thiên đạo. Trong 10 vạn đại giới số võ giả có được hoa sen cũng không ít, nhưng suốt một diễn kỳ năm qua có mấy người có thể vượt trên thiên đạo? Thế nhưng trong tài liệu lịch sử ghi lại thì bình thường chỉ có trong đại thiên kiếp mới xuất hiện hoa sen. Vì sao La Trinh lại gặp hoa sen trong tiểu thiên kiếp? Bạch Nguyệt dung kinh ngạc nhìn La Trinh. Mặc dù nàng ta đối địch với La Trinh, thế nhưng vì có hoa sen xuất hiện, nàng ta cũng càng lúc càng tò mò về La Trinh. Thế là Bạch Nguyệt Dung liền nói, nhưng không biết La Trinh có thể làm nó nở được mấy cánh hoa. Ba cánh, hay là năm cánh? Bạch Mi Đạo Nhân lắc đầu, lập tức nói, võ giả có thể khiến hoa sen nở được ba cánh hoa thì cũng đủ để trở thành trung tâm của chín thánh địa lớn rồi. Nam cánh? Ha ha, nam cánh đã đủ để tiến vào thánh địa cấp 10, trở thành trung tâm của thế lực hạng nhất trong nó rồi. Thánh nữ? phiến mới dùng con đường nghịch linh báo chuyện này lên trên bạch nguyệt dung lập tức gật đầu nàng thân là thánh nữ mật giáo biết phân rõ nặng nhẹ nếu trong lúc la trinh độ kiếp có thể làm hoa sen nở rộ vậy mâu thuẫn giữa nàng và la trinh cũng chẳng là gì nghe thấy lời nói của bạch nguyệt dung trong lòng những đại năng thần hải cảnh kia cũng chấn động đừng chỉ thấy những đại năng thần hải cảnh này ở thần quốc uy phong như vậy có lẽ trong hạ giới bọn họ cũng là một nhân vật lớn nhưng so với những cường giả ở thượng giới thì cũng chẳng tính là gì Mặc dù bọn họ là quốc chủ thần quốc cấp 7 cao quý, thế nhưng ngay cả thánh Hải Thiên Vũ, một thánh địa cấp 8 trong long mạch tộc mà bọn họ tốn nhiều năm như vậy vẫn chưa hoàn toàn chiếm cư được. Vậy thánh địa cấp 9 sẽ là khái niệm gì? Thánh địa cấp 10 là thế nào? Chuyện này quả thực khó có thể tưởng tượng được. Đúng lúc này, đoá hoa sen màu trắng thuần trên đỉnh đầu la trinh chậm chậm xoay tròn. Một lúc lâu sau, một cánh hoa trắng mốt chậm rãi bung ra từ trong nụ hoa chớm nở kia trong nháy mắt cánh hoa kia bung ra liền có từng làn gió thơm từ đó bay ra chui vào mũi mọi người hoa sen này thơm quá hỏa doãn nhi nhịn không được mà khịt mũi người mặc dù mùi thơm này hơi nồng nhưng cũng không gây ngán Hít mạnh một hơi mùi thơm kia dường như có thể thấm vào trong linh hồn cánh thứ nhất bạch nguyệt dung cắn môi nói từ các tài liệu lịch sử nàng ta cũng có chút hiểu biết về hoa sen này nhưng dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy võ giả làm cho hoa sen nở rộ thấy cảnh này Nàng ta lại thả thiết chờ mong xem hoa sen này có thể nở ra bao nhiêu cánh. Là trình đứng sửng sững tại chỗ, nhìn lên bông hoa sen đang xoay tròn trên bầu trời. Nhờ thanh long, hắn cũng đã biết hoa sen này đại diện cho cái gì, thế nên lúc này cũng lẳng lặng nhìn đá sen đang xoay tròn kia, ánh mắt trong veo như nước. Ngay lúc bông hoa sen kia đang không ngừng xoay tròn thì lại có một cánh hoa nữa bung ra. Cánh hoa thứ hai, Bạch Nguyệt Dung tiếp tục đếm, chương 860. Lời này khiến chú Hoàng nhíu mày. Nhưng câu nói tiếp theo của Bạch Mì Đạo Nhân lại khiến trái tim của đông đảo các đại năng thần hải cảnh bắt đầu nhiều loạn. Nếu thằng nhóc này có thể khiến số cánh hoa nở nhiều đến mức làm nhân tộc trên thượng giới coi trọng thì rất có khả năng họ sẽ trả cái giá lớn để giúp các người sửa chữa con đường phi thăng của đại thế giới này. Bạch Mì Đạo Nhân thản nhiên nói Cái gì? Sửa chữa con đường phi thăng? Chuyện này sao có thể? Nhân tộc thượng giới thật sự có năng lực nghịch thiên như thế. Nếu như sửa chữa được con đường phi thăng thì chẳng lẽ chúng ta cũng có thể Lúc này, tất cả các đại năng thần hải cảnh đều không thể bình tĩnh nổi nữa. Bọn họ vất vả tu luyện đến thần hải cảnh, thành đại năng một giới, nhưng lại bị giữ ở hạ giới, không thể nào bước lên tầng cao hơn. Đối với một võ giả mà nói thì điều này đả kích tới mức nào. Thế nhưng con đường phi thăng bị hủy cũng là chuyện không thể làm gì được. Đó hoàn toàn không phải chuyện mà đại năng thần hải cảnh có thể can thiệp. Nếu con đường phi thăng được sửa chữa, đồng nghĩa với việc bọn họ có thể phi thăng lên thượng giới, có thể khiêu chiến với những tầng cao mới trở thành người có năng lực mạnh mẽ hơn có lẽ tiến vào thượng giới rồi bọn họ sẽ gặp phải những khảo nghiệm càng gian truân hơn cũng sẽ phải đối mặt với bờ vực sinh tử nhiều hơn nhưng võ giả sống trên đời ngạo nghễ nhất thời còn hơn sống tạm bợ hết một kiếp huống chi tu vi cao hơn thì cũng có nghĩa là thọ nguyên càng dài hơn giọng nói của mấy vị đại năng thần hải cảnh cũng trở nên kích động thậm chí còn có thể nghe được sự run rẩy trong giọng nói của bọn họ ba vị đại năng thần hải cảnh của võ Phủ ngọc huyền cũng nằm trong số đó vẻ mặt ba người bọn họ cực kỳ kích động hơn nữa còn dùng ánh mắt cũng cực kỳ phức tạp nhìn chằm chằm vào la trinh từ sau khi la trinh bước vào võ phủ ngọc huyền bọn họ liền đặc biệt mong đợi biểu hiện của la trinh thế nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng thiên phú của lạt trinh lại có thể gắn liền với vận mệnh của họ lúc này ngay cả sắc mặt của chiến đế đại vũ cũng trở nên phức tạp những ân oán kia so với việc phi thăng lên thượng giới thì rõ ràng là hoàn toàn không đáng nhắc tới đốc đốc công hoa sen phải nở ra bao nhiêu cánh thì mới có thể khiến thượng giới coi trọng giúp chúng ta sửa con đường phi thăng này một vị đại năng thần hải cảnh mở miệng hỏi đây chính là một vấn đề vô cùng quan trọng mọi người đang kích động quá nên quên hỏi bạch mi đạo nhân suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng có lẽ là bảy cánh ít nhất là bảy cánh nhưng nếu chỉ nở được bảy cánh hoa thì ta cũng không chắc thượng giới có thể chữa giúp hay không chẳng qua nếu nở ra chín cánh hoa thì chắc chắn được tầng thứ nhất của hoa sen nếu hoàn toàn nở rộ chính là chín cánh cũng chính là hoa sen chín cánh trong truyền thuyết ha ha Nhưng trong đại giới, trong vô số thánh địa thì cũng khó có ai có thể làm nở được một bông như vậy. Bạch Mi Đạo Nhân lắc đầu, chuyện này quá khó khăn. Trong đại giới cũng chỉ có mấy chục hoặc hơn trăm võ giả làm nở ra được bảy cánh hoa, một số đại giới yếu hơn thì số người lại càng ít. Nghe thấy lời này của Bạch Mi Đạo Nhân, trên mặt rất nhiều đại năng thần hải cảnh lập tức hiện ra vẻ thất vọng. Một đại giới vốn đã rộng lớn đến mức không thể tưởng tượng được mà cũng chỉ có mấy chục đến hơn trăm người có thể làm nở được bảy cánh hoa, xác suất này vô cùng nhỏ mà theo cách nói của bạch mi đạo nhân cho dù có làm hoa sen nở được bảy cánh thì cũng chưa chắc đã được thượng giới coi trọng chỉ có khiến hoa sen nở ra được chín cánh thì mới chắc chắn trăm phần trăm sẽ được sửa chữa con đường phi thăng khó khăn lắm đám người này mới dấy lên được chút hy vọng vậy mà bạch mi đạo nhân lại dội một chậu nước lạnh xuống khiến trong lòng rất nhiều đại năng thần hải cảnh khác trở nên lạnh lẽo ngay khi đang trong thất vọng thì hòa doãn nhi lại cười nói mau nhìn kìa cánh thứ ba cánh hoa thứ ba rồi mặc dù trong lòng mọi người hơi thất vọng nhưng dù sao cũng vẫn có một chút kỳ vọng cho dù khả năng này nhỏ đến mức không đáng kể bởi vì căn bản bọn họ không tin một võ giả trong hạ giới có thể sánh được với vô số thiên tài trong đại giới kia đây vốn không phải là cùng một đẳng cấp cánh hoa thứ ba bạch nguyệt dung nhẹ giọng nói nàng ta ngây ngốc nhìn là trinh ánh mắt càng ngày càng phức tạp nàng ta nhớ lại cảnh tượng năm đó tên nhóc này thông qua vòng xoay số mạnh mà phóng vận rủi lên người nàng bạch mi đạo nhân gật nhẹ đầu ừm không tệ ba cánh hoa sen thằng nhóc này đủ để kiều ngạo đấy lúc đầu ta độ kiếp ở thần hải cảnh cũng chỉ khiến hoa nở được ba cánh đốc công là võ già tam diệp sao một vị đại năng thần hải cảnh hỏi trên mặt bạch mỹ đạo nhân lộ ra vẻ đắc ý đại thiên kiếp đầu tiên của thần hải cảnh chỉ khiến hoa nở được ba cánh đại thiên kiếp lần thứ hai ta khiến nó nở được năm cánh đấy có thể khiến hoa nở được năm cánh quả thật là một chuyện khiến cho người ta kiêu ngạo ngay cả đám đại năng thần hải cảnh phía dưới này còn chưa từng nhìn thấy thứ đó Ba cánh hoa sen trên đỉnh đầu La Trinh vẫn chậm rãi xoay tròn, đám người cũng vẫn lặng yên chờ đợi ở đây. Đối với tứ đại thần quốc mà nói, thậm chí chuyện bây giờ đoá hoa sen này của La Trinh nở bao nhiêu cánh còn quan trọng hơn việc thăm dò bí cảnh thiên thần. Dù sao thì năm nào cũng có thể nghĩ cách thăm dò bí cảnh thiên thần, nhưng võ giả xuất hiện hoa sen trong thiên kiếp thì vẫn là đầu đầu tiên bọn họ được thấy. Cánh thứ tư, nở đi, nở đi. Hỏa thần vẫn chăm chú nhìn bên cạnh không nhịn được mà hô lên. Hỏa dẫn nhi bên cạnh cười nói thần đệ cái này cũng không phải là đệ bảo nở thì nở được đâu. những ai ngờ hòa doãn nhi vừa dứt lời, cánh hoa thứ tư khẽ run lên rồi chậm rãi nở ra. cánh thứ tư đã nở ra rồi, chắc chắn cánh thứ năm cũng sẽ nở. la thiên hành này đã vượt xa ta rồi. bạch mi đạo nhân thở dài một tiếng, trên mặt nở nụ cười. quả nhiên sau khi cánh hoa thứ tư nở ra, cánh hoa thứ năm cũng theo đó mà hạ xuống. đến lúc này, hô hấp của tất cả các đại năng thần hải cảnh cũng bắt đầu trở nên rồn rập. hoa sen này nở ra theo số lẻ. Nếu đã nở ra năm cánh hoa, như vậy chỉ cần nở tiếp một cánh nữa thì có thể coi như La Trinh làm hoa nở được bảy cánh. Chín cánh qua khó khăn, nhưng bảy cánh thì cũng đủ để nhân tộc thượng giới coi trọng, vẫn có khả năng rất lớn có thể khiến bọn họ ra tay sửa chữa con đường phi thăng. Chỉ cần nở thêm một cánh nữa thôi. Một cánh, chỉ cần một cánh nữa là được. La Thiên Hành, cố lên. Chú Hoàng lầm bầm nói. Ai mà ngờ được thằng nhóc này lại cứ thế mà trở thành một hy vọng của chúng ta. Chiến Hoàng Thiên Phong lắc đầu nói, hy vọng có thể thành. Rất nhiều đại năng thần hải cảnh cũng đang nhỏ giọng cầu nguyện. Lúc này, bọn họ cũng sợ quấy dày đến La Trinh nên ai nấy đều ép giọng xuống cực thấp. Thật ra hoa sen nở thêm mấy cánh cũng không phải chuyện La Trinh có thể kiểm soát được. Cho dù bây giờ có đánh nhau với La Trinh thì cũng không liên quan. Hoa sen nên nở bao nhiêu cánh thì sẽ nở ra bấy nhiêu cánh, nhưng bởi vì những đại năng thần hải cảnh này quá để ý nên mới cẩn thận, rè dặt như vậy. Trong khi mọi người ở đây chờ mong thì đóa hoa sen kia vẫn chậm rãi, chuyển động không ngừng. Chỉ có điều mãi mà vẫn không có thêm cánh hoa nào bung ra Một cánh nữa Chỉ một cánh nữa thôi Xin ngươi Một vị đại năng thần hải cảnh nẹn ngao nói Trên mặt vị đại năng thần hải cảnh này là vẻ vô cùng khổ sở Khí phách và vẻ tự nhiên phóng khoáng vốn có đã hoàn toàn biến mất Giống như một người đàn bà đáng thương đang tận lực khẩn cầu Thế nhưng hắn ta cũng không biết mình đang khẩn cầu ai Là La Trinh Ông trời Hay là đoá hoa sen kia Những đại năng thần hải cảnh còn lại cũng không chế nhạo hắn Nếu khẩn cầu có tác dụng thì tất cả mọi người sẽ bỏ đi sĩ diện mà tận lực khẩn cầu, lúc này cũng không phải lúc để sĩ diện. La Trình chớp mắt, nhìn đoá hoa sen trên trời. Hắn không biết bởi vì chuyện của mình mà đã gây nên sóng to gió lớn ở bên cạnh kim tự tháp, tất cả mọi người đều đang đau khổ chờ mong. Thời gian chờ đợi cũng lâu nên La Trình rất quát khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại. Thanh Long đã nói cho hắn biết rằng việc đoá hoa sen này có thể nở được bao nhiêu cánh thì phải thuận theo ý trời ý chí của hắn không thể ảnh hưởng tới nó được thế nên sốt ruột cũng không có tác dụng nào vấn đề là la trinh nghĩ như vậy nhưng trong lòng những đại năng thần hải cảnh đó thì lại không bọn họ không rõ nguồn gốc và tác dụng của hoa sen này nhưng lại biết đạo lý thành tâm thì linh thời điểm mấu chốt như vậy mà la trinh không cẩn thận nhìn chằm chằm nó lại còn thờ ơ khoanh chân ngồi thiền chuyện này sao có thể được đặc biệt là chiến đế đại vũ hắn lúng túng nói chu chu hoàng ngươi đi nói với la trinh một tiếng để hắn chú tâm một chút Việc khoanh chân ngồi thiền như vậy lúc nào cũng có thể mà. mươi 861 Trước đây, khi cho rằng khả năng La Trinh có thể khiến hoa nở ra bảy cánh là không lớn thì tâm tình của chiến đế đại Vũ liền rơi xuống đấy. Bây giờ thấy La Trinh đã mở ra nằm một cánh hoa sen thì hắn lại tha thiết mong đợi. Nhưng thù hận giữa hắn và La Trinh lại lớn như vậy nên bản thân hắn thực sự không tiện ra mặt, chỉ đành mở lời nói với chú Hoàng. Bởi vì chuyện trước đây nên có thể nói tình cảm giữa chú Hoàng và chiến đế đại Vũ đã rất mẻ thậm chí ý chiến hoàng thiên phong còn vì vậy mà suýt chút nữa đánh nhau với hắn ta nhưng vì sự hòa thuận nhiều năm của tứ đại thần quốc nên mọi người cũng đành phải nhịn thấy sắc mặt chiến đế đại vũ như vậy chu hoàng lạnh lùng hơn một tiếng rồi bước xuống kim tự tháp đi về phía la trinh hắn không phải vì chiến đế đại vũ mà là vì tất cả các đại năng thần hải cảnh của tứ đại thần quốc la trinh còn chưa độ kiếp xong nên chu hoàng cũng không rõ mình có thể tới quá gần hay không hắn duy trì cự ly cách la trinh khoảng mấy chục trượng sau đó nhỏ giọng nói với la trinh thiên hành Hoa sen này nở ra, vậy mà ngươi chỉ ngồi thiền thì có phải? Không ổn lắm hay không? Nghe chú Hoàng nói vậy, lúc này La Trinh mới mở mắt, vẻ mặt kỳ quái nhìn đối phương, quốc chủ, cái gì mà ổn hay không ổn? Chú Hoàng cũng không biết nên nhắc nhở La Trinh thế nào, hắn suy nghĩ một lát mới lên tiếng, ý của ta là ngươi có thể nghiêm túc một chút không? Nói xong, chú Hoàng còn chỉ chỉ vào đoá hoa sen đang chậm rãi xoay tròn trên bầu trời. Nghiêm túc! Lúc này La Trinh mới hiểu lời chú Hoàng nói. Có lẽ là bọn họ cảm thấy mình không nên ngồi thiền vào lúc này mà nên cư xử nghiêm túc hơn. Nhưng vấn đề là nên nghiêm túc như thế nào? Đóa hoa sen này có thể nở ra bao nhiêu cánh, bản thân hắn hoàn toàn không thể chi phối. Lời Thanh Long nói vốn chính là như vậy, mở được bao nhiêu thì chính là bấy nhiêu. Có điều, thấy sắc mặt của chú Hoàng, La Trinh lại hơi xấu hổ. Hắn chỉ cười hai tiếng rồi đứng lên lần nữa, nhìn chằm chằm đóa hoa sen trên bầu trời, trong lòng ngược lại vô cùng buồn bực. Ta đây khiến hoa sen nở ra bao nhiêu cánh thì liên quan cái dám gì đến bọn họ. Chẳng qua trước giờ chú Hoàng vẫn luôn chiều cố la chinh nên hắn cũng chỉ đành làm dáng một chút. Hắn đâu hiểu rằng việc mở được bao nhiêu cánh hoa sen có liên quan chặt chẽ tới số phận của những đại năng thần hải cảnh này. Ông sen vẫn từ từ chuyển động, tốc độ không nhanh không chậm, không biến mất cũng không nở ra cánh hoa tiếp theo. Mọi người đều đang chờ đợi, cũng càng lúc càng lo lắng. Nở đi, nở nhanh lên một chút đi. Ai, có thể nhanh một chút hay không? tim mọi người sắp vỡ đến nơi rồi ta đây đợi được canh giờ mà cảm giác cứ như là đợi cả một năm vậy tuổi thọ của đại năng thần hải cảnh được tính bằng vạn năm một canh giờ trong sinh mệnh của bọn họ cũng giống như bóng câu qua khe cửa nhưng lần này con bạch mã lại cứ chậm chạp không chịu bước thêm một bước cho nên trong mắt bọn họ một canh giờ này thật sự dài đằng đẵng bóng câu qua khe cửa ý chỉ thời gian trôi qua quá nhanh như con ngựa non câu mới lớn còn rất sung sức chạy rất nhanh vụt mất qua ô cửa sau một canh giờ Đóa hoa sen trượt lắc lưu một hồi. Nờ, nờ, nờ. Có phải sắp nờ hay không? Nờ đi. Thấy đóa hoa sen có động tĩnh, một vị đại năng thần hải cảnh hét lên. Nếu thật sự đại năng thần hải cảnh mà kích động gào thét thì uy thế trong giọng nói tất nhiên sẽ vô cùng kinh người. Những đại năng thần hải cảnh ở đây thì không sao, nhưng nhóm thiên tài cấp thần liền đầu váng mắt hoa, ngay cả La Trinh cũng không nhịn được phải bịt ký lỗ tai. Chù băng, muốn chết à? Một vị đại năng thần hải cảnh khác sợ ảnh hưởng đến La trinh nên tức giận lạnh lùng quát vị đại năng thần hải cảnh kích động kia ta ta ta ý thức được bản thân và thất lễ chu bằng cũng lắp ba lắp bắp trên mặt hiện lên vẻ áy náy mà thấp giọng nói ta xin lỗi ta quá kích động nở thật rồi nở thật rồi chu hoàng thì thào nói hắn cũng hết sức kích động nhưng sau khi kích động vẫn đè giọng nói của mình xuống thấp trên đó hoa sen cánh sen thứ sáu chậm chậm nở ra cánh hoa trắng muốt bung ra trở thành một loại mỹ cảm không nói thành lời trong mắt mọi người Hòa dõn nhi ngồi ở trên bậc thềm của kim tự tháp, dáng người thon dài thả lỏng, ánh mắt cũng mơ màng nhìn chầm chầm cánh hoa doan nhi ngoi o tren bac them cua nói khẽ, đóa hoa sen này thật là đẹp. Tốt quá rồi, con đường phi thăng có hy vọng rồi. Nhìn suốt bao năm như vậy, ta còn tưởng rằng chúng ta sẽ chết tại đại thế giới này rồi chứ. Không ngờ hy vọng lại đến. Các đại năng thần hải cảnh đều dâng trào cảm xúc, giống như trong lòng có một ngọn lửa đang thiêu đốt bọn họ vậy. Nhưng vào lúc này, bạch mị đạo nhân lại hát một chậu nước lạnh tới, ta nói rồi. Mở ra bảy cánh hoa sen đúng thật là có hy vọng để mở ra con đường phi thăng. Nhưng chẳng qua xác suất này cũng chỉ tầm ba phần mà thôi. Hoa sen bảy cánh đã là hiếm thấy trên thế gian, nhưng sửa chữa con đường phi thăng lên thượng giới cũng là một chuyện phiền toái. Ta cũng không bào đàm đâu. Con đường phi thăng thông thường đều sửa chữa từ hạ giới. Nếu muốn miễn cưỡng sửa chữa dưới sự trợ giúp của thượng giới thì chính là trường hợp sửa chữa ngược. Độ khó của việc sửa chữa ngược còn lớn hơn cả trăm lần so với sửa chữa từ hạ giới thực sự phải bỏ ra cái giá tương đối lớn mới có thể thành công ba ba phần đốc công ngài giúp chúng ta nói mấy lời chúng ta có thể chiến đế đại vũ vốn đã đắm chìm trong vui mừng nên lúc này lập tức thấy căng thẳng bạch mi đạo nhân cười nhạt nói các ngươi có thể làm gì trong đại lục thần quốc này có cái gì đáng cho thượng giới để ý nhiều năm như vậy mà các ngươi cũng không lấy được chứng rồng tổ cái đại thế giới này thực tế cũng không đáng để thượng giới coi trọng cái này chiến đế đại vũ lập tức bị á khẩu bởi lời của bạch mi đạo nhân sự khác biệt giữa hạ giới và thượng giới giống như thủ đô với xóm núi nhỏ bọn họ sẽ quan tâm cái gì ở trong hạ giới này cho dù là thần khí thì có khi người ta cũng nhìn không thuận mắt nhưng bạch mi đạo nhân lại nói thêm nhưng yên tâm đi ta sẽ giúp các ngươi nói chuyện với lại việc truyền đạt tin tức này đến thượng giới vẫn phải dựa vào thánh nữ lời này vừa nói xong đông đảo các đại năng thần hải cảnh liền đồng loạt nhìn về phía bạch nguyệt dung bạch nguyệt dung nghiêm túc gật đầu nói ta cũng sẽ nỗ lực hết mình thật ra thì bạch nguyệt dung cũng hiểu bản thân mình chỉ là một cái loa truyền lời mà thôi người thật sự có thể quyết định việc này chính là lão đốc công kia cánh thứ bảy nở rồi trong lúc mọi người đang nói chuyện thì cánh hoa thứ bảy cũng đã nở ra đá hoa sen này nở rộ theo số cánh lẻ nên nếu cánh thứ sáu mở ra thì chắc chắn cánh thứ bảy cũng sẽ nở do đó chuyện này không nằm ngoài dự liệu của mọi người đúng lúc ấy một vị đại năng thần hải cảnh lại thở dài một hơi ai nếu đã nở bảy cánh thì dứt khoát nở luôn cánh thứ chín đi bạch mi đạo nhân cũng gật đầu cười hừ một tiếng Ừm, nếu như là thiên hành này có thể mở ra cánh hoa sen thứ 9 thì thượng giới không lý gì lại không coi trọng. Cho dù phải trả cái giá lớn hơn nữa thì cũng phải phục hồi con đường phi thăng này. Vừa nghe thấy lời này, trên mặt các đại năng thần hải cảnh lại bắt đầu hiện lên vẻ mong đợi. Không thể nói bọn họ có lòng tham không đáy được. Chẳng qua là con đường phi thăng kia quá mức quan trọng. Mở ra bảy cánh hoa thì chỉ có 3 phần khả năng, mở ra chín cánh thì chính là chuyện ván đã đóng thuyền, bọn họ không thể không trông đợi. Có điều bạch mi đạo nhân lại nói thêm đáng tiếc hoa sen chín cánh xác suất này kha kha chuyện này có xác suất một phần triệu tỷ là chuyện ngay cả ở đại giới cũng không xuất hiện hơn nữa ta cũng chưa từng nghe qua ý ta không phải cứ là võ giả hạ giới thì chắc chắn sẽ kém hơn thượng giới nhưng ít ra ta cũng chưa hề nghe nói hạ giới có võ giả sở hữu hoa sen chín cánh nói đến mức này thì rốt cuộc tâm tình các đại năng thần hải cảnh cũng bình tĩnh lại tất nhiên bọn họ vẫn trông đợi Nhưng xác suất nhỏ như vậy thì cũng khiến cho cảm giác mong đợi này không còn quá mạnh liệt nữa, thay vào đó là một cảm giác chấp nhận số mệnh. Ngay cả một đại giới cũng không thể sinh ra võ giả mở được hoa sen chín cánh thì làm sao hạ giới này có thể. Sắc mặt của rất nhiều đại năng thần hải cảnh cũng dần bình tĩnh lại, khôi phục phong thái mà đại năng thần hải cảnh đáng phải có, hờ hứng nhìn đoá hoa sen chậm rãi xoay tròn. Chẳng mấy chốc lại một canh giờ nữa trôi qua, đoá hoa sen bỗng nhiên nhẹ nhàng rung động một cái, chương 862. Về phần con đường phi thăng thì dù có phải bỏ ra cái giá lớn hơn nữa cũng phải sửa chữa lại. Ngay cả sắc mặt của bạch mi đạo nhân cũng trở nên nghiêm túc không gì sánh được. Ánh mắt của ông như có điện, nhìn chằm chằm vào bông sen đang không ngừng chấn động. So sánh với những đại năng thần hải cảnh kia, sự hiểu biết của ông đối với bông sen này càng rõ ràng hơn, cũng càng hiểu hoa sen chín cánh có ý nghĩa như thế nào. Võ giả tu luyện có thể làm theo ý trời mà từng bước một hấp thu quy tắc trong thiên đạo. Từ quy tắc cấp thấp đến quy tắc căn bản, sau đó là quy tắc cấp cao Cũng chính là luật nhân quả. Thế nhưng tu hành thuận theo lòng trời thế nào cũng sẽ gặp phải bình cảnh tương đối lớn, không thể thoát khỏi luân hồi, cũng không có khả năng thoát khỏi giảng buộc của thiên đạo. Chỉ có võ giả tu hành nghịch thiên mới có thể vượt qua thiên đạo, đạt được thành tựu cao hơn. Không phải tất cả các võ giả đều có thể vượt qua thiên đạo. Cho dù mở ra hoa sen chín cánh thì cũng chỉ chứng minh rằng vị võ giả đó sở hữu khả năng này hay nói cách khác là có tiềm lực và thiên phú. Chỉ có người như thế mới được gọi là thiên tài ở trong thượng giới mỗi nơi khác nhau hàm nghĩa của hai chữ thiên tài cũng khác nhau thiên tài của hạ giới là chỉ cái tài trời cho chính là người sở hữu thiên phú đặc biệt ở một phương diện nào đó còn cái gọi là thiên tài trong thượng giới là chỉ sinh linh sở hữu tài năng vượt qua thiên đạo một vị võ giả có thể mở ra hoa sen chín cánh thì cũng đủ để phát huy tiềm năng vượt qua thiên đạo đến cực hạn nhân vật như vậy thì có đặt ở trong bất kỳ chủng tộc nào bất kỳ thế lực nào cũng sẽ như là vật quý báu nhất so sánh với hoa sen chín cánh thì lễ tẩy trần quy tắc cũng chẳng tính là gì Cho nên trước đây, khi La Trinh có thể lĩnh hội quy tắc thời gian của Hòa Doãn Nhi trong khoảng thời gian ngắn thì mặc dù có cảm thấy kinh ngạc nhưng chẳng qua cũng chỉ là thu hút được sự chú ý của ông mà thôi, khác xa sự chấn động mà Hoa Sen Chín Cánh bây giờ mang lại. Tuy rằng nhóm đại năng thần hải cảnh sau khi nghe lời Bạch Mi Đạo Nhân nói thì cũng hiểu Hoa Sen Chín Cánh này hết sức lợi hại, một đại giới cũng không thể sản sinh ra một nhân vật như vậy. Nhưng cơ bản nhóm đại năng thần hải cảnh này vẫn chưa lên thượng giới, cũng không có cảm nhận trực quan đối với một đại giới hay mười vạn đại giới. Tựa như một người ở thủ đô, dù có nói cho một người ở miền núi xa xôi rằng thủ đô rộng lớn như thế nào, dầu có ra sao thì trong nội tâm người vùng núi cũng chỉ có một tưởng tượng đại khái. Mà cho dù nhóm đại năng thần hải cảnh này có sức tưởng tượng vô tận thì cũng rất khó để nhận biết một đại giới khổng lồ cỡ nào, càng khó mà hiểu được hoa sen chín cánh hiếm hoi ra sao. Bọn họ mặc kệ những thứ này, họ chỉ biết là nếu hoa sen chín cánh nở ra thì con đường phi thăng chắc chắn sẽ được sửa chữa, vậy là đủ rồi. Hoa sen chín cánh vẫn chậm chậm rung động Là Trinh lặng lặng nhìn nó không trước mắt. Xét cho công bằng thì đương nhiên hắn hy vọng có thể mở ra toàn bộ cánh của đoá sen này. Chẳng qua Thành Long đã nói rõ, bông sen này có thể nở bao nhiêu cánh không phải chuyện bản thân hắn có thể quyết định. Cánh hoa nhiều hay ít gần như quyết định tầm cao mà một người tung hoành trong đại giới có thể đạt được. Đây cũng là một cuộc đo thử vận mạnh của một vị võ giả. Là Trinh thực sự cũng không có nhận thức rõ ràng đối với đại giới, đối với giới chủ, đối với thiên tôn, nhưng hắn hiểu thực lực của người thanh niên tam cao ma mot nguoi tung hoanh trong đai gioi co the đat đuoc đay cung la mot cuoc đo thu van mệnh cua mot vi vo gia la trinh thuc hư linh Tông kia. Thực lực của người kia có lẽ đã vượt qua sự tồn tại của thiên tôn. Hắn và La Yên mới chỉ gặp nhau được một thời gian ngắn ngủi thì nàng đã bị người thanh niên kia mang đi rồi. Nếu như hắn muốn gặp La Yên lần nữa thì cũng có thể tưởng tượng ra độ cao mà bản thân cần phải đạt được. Nhưng mà dù có mở ra hoa sen chín cánh thì cũng không có nghĩa là hắn nhất định có thể đạt đến độ cao mình muốn. dưới cái nhìn chăm chú của La Trinh, hai cánh hoa cuối cùng trên bông sen rốt cuộc cũng chậm rãi nở ra trong lúc vẫn không ngừng rung động. Nở, nở hết rồi. Xem ra mấy năm nay chúng ta cũng chịu đựng xong rồi. Cánh hoa thứ tám nở. Ha ha ha ha. Từ nay không cần phải tìm mấy cái cách tà môn ngoại đạo nữa, chúng ta cũng có thể quăng minh chính đại phi thăng rồi. Đến lúc này, thậm chí còn có một vị đại năng thần hải cảnh dưng dưng nước mắt. Vì đột phá thần hải cảnh, vì chuyện phi thăng mà các đại năng thần hải cảnh đã sống hàng nghìn, hàng vạn năm này đã nghĩ ra hết tất cả biện pháp có thể nghĩ được rồi. Trước thì ra bên ngoài tìm kiếm cơ duyên, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, sau đi đến ranh giới đại thế giới Mơ mộng hảo huyền rằng xuyên qua lá chan của thế giới để tiến vào một đại thế giới khác, sau đó sẽ phi thăng. Ở trong biển sâu săn giết một vài con vật thật hung dữ, hy vọng tìm được một vài phương pháp đặc thù từ trên người chúng để giúp mình đột phá. Trong những năm tháng dài đằng đắng này, bọn họ đã hào phí rất nhiều thời gian, mục đích chính là muốn trở nên mạnh mẽ hơn để phi thăng. Trong đại giới này, cho dù là đại năng thần hải cảnh thì cũng không phải vô địch. Trong quá trình tìm kiếm cơ duyên cũng không thiếu đại năng thần hải cảnh liên tục ngã xuống. Trả giá bằng cả tính mạng nhưng cuối cùng bọn họ vẫn chết không nhắm mắt. Nhưng ai có thể ngờ rằng vào ngày hôm nay, bọn họ rất có khả năng sẽ hoàn thành được giấc mộng cả đời của bản thân, sửa chữa con đường phi thăng. Có điều, những người này có nằm mơ cũng không nghĩ tới, thiên bắc vực cực kỳ cằn cỗi trong mắt bọn họ, nói cách khác là trung vực, ba năm trước đã có thăng long đài tài thế. Mà thăng long đài này vốn dĩ thuộc về long mạch tộc trong Thánh Hải Thiên Vũ. Nếu mượn dùng thăng long đài này thì bọn họ có thể phi thăng lên thượng giới. Bởi vì thượng giới mà khi phi thăng lên từ thăng long đài chính là chân long giới, cũng chính vì vậy mà bọn họ liền bị giam giữ một nghìn năm. Thời gian nghìn năm tất nhiên rất dài, nhưng đối với tuổi thọ dài đẳng đẳng của đại năng thần hải cảnh thì từng ấy thời gian cũng không tính là cái gì. Dùng tuổi thọ một nghìn năm để đổi lấy việc được phi thăng thì chắc chắn là một vụ buôn bán có lời. Trên bông sen đang không ngừng rung động kia, cánh hoa thứ tám rốt cuộc cũng từ từ nở ra. Sau khi cánh thứ tám này nở ra, dưới con mắt chăm chú của mọi người, cánh hoa thứ chín cũng chậm rãi nở Cuối cùng, chín cánh hoa cũng hoàn toàn nở rộ. Một đoá hoa sen hoàn mỹ liền từ từ xoay tròn giữa không trung. Qué miệng la trinh thở vào một hơi. Tùy độ khó của lần thăng cấp lên sinh tử cảnh này không nhỏ, quá trình cũng hơi lắt léo một chút, nhưng kết quả cũng không tệ. Mọi người cũng hiểu tất cả đã trở thành chuyện chắc chắn rồi, nên trong lòng liền thở vào một hơi, cảm giác vui sướng ngập tràn trong lòng. Nhưng vào lúc mọi người cho rằng đã kết thúc thì bong sen lại rung động lần nữa. Hừ, ấn đường la trinh hơi giật một cái. Nhìn chăm chăm vào bông sen, trên mặt là vẻ ngỡ ngàng. Chín cánh sen đều đã nở cả rồi, không biết đoá sen này còn dung cái gì. Đốc công, thế này là sao? Một vị đại năng thần hải cảnh hỏi. Bạch mì đạo nhân cũng kinh ngạc. Theo lý thì khi chín cánh sen nở rộ xong, đoá sen này cũng duy trì hình dạng hoàn mỹ nhất. Nhưng bây giờ nó vẫn còn tiếp tục rung động, có vẻ như có thứ gì đó muốn thoát ra từ trong bông sen này. Rốt cuộc là chuyện gì? Trong chốc lát, bạch mì đạo nhân cũng hoàn toàn không nghĩ ra Vẻ mặt ông chỉ có thể dùng bốn chữ không giải thích được để hình dung. Bạch Nguyệt Dung nhìn bông sen, khẽ cắn môi, trong đầu hiện lên ký ức về tài liệu lịch sử tuyệt mật. Lịch sử của Mật Giáo vô cùng lâu đời. Có người nói truyền thừa của Mật Giáo có thể tìm hiểu mọi chuyện của hơn một diễn kỳ về trước. Nói cách khác, vào diễn kỳ trước, khi tất cả các sinh linh chưa được sinh ra, Mật Giáo đã tồn tại. Một diễn kỳ kết thúc thì liền có một vòng thiên đạo tiêu tan, nhưng dưới vòng trời này luôn có đại năng chi sĩ có thể tiếp tục kéo dài truyền thừa. Một số chuyển thừa có thể thoát khỏi thời gian, thoát khỏi năm tháng, thậm chí còn thoát khỏi thiên đạo. Diễn kỷ, đơn vị đo thời gian, một diễn kỷ bằng 3 tỷ 600 triệu năm. Cho nên tuy kiến thức của Bạch Nguyệt Dung không rộng bằng Bạch mi Đạo Nhân, nhưng nàng thân là một thánh nữ trong mật giáo, lại có thể được tiếp xúc với một phái tư liệu mà bản thân Bạch mi Đạo Nhân không thể tiếp xúc. Đòa sen kia chia thành chín cánh, chín cánh sen đại diện cho mệnh liên hoa cửu chân. Nhưng đây chỉ là tầng trời thứ nhất, chính là hoa sen tiểu thừa. Nếu có thể phá vỡ ngăn cách của trời này thì tất sẽ đổ vào đại thừa. Khi đó lại có thể mở ra 27 tâm nguyên, đó chính là tầng trời thứ hai. Nghĩ tới đây, trái tim của Bạch Nguyệt dung chợt nảy lên. Nàng một miệng nói, đốc công, có phải là trình này sắp mở ra tầng trời thứ hai hay không? Trở thành hoa sen đại thừa. Nàng không dám chắc nên cũng chỉ có thể nói như vậy với Bạch mi Đạo Nhân, chương 863. Hoa sen này được chia làm tiểu thừa và đại thừa. Tiểu thừa thì tối đa chỉ có thể nó đến chín cánh còn đại thừa lại có thể nở đến 27 cánh. Không ít võ già có thể mở ra hoa sen tiểu thừa, nhưng có thể khiến hoa sen tiểu thừa nở đến 9 cánh thì trong cả đại giới cũng khó mà xuất hiện lấy một người. Đây là chuyện cực kỳ hiếm có. Tuy nhiên, nếu tính theo một diễn kỳ, hay nói cách khác là tính từ 3 tỷ 600 triệu năm trở lại đây thì số lượng cũng tuyệt đối không ít. Xong võ già có thể mở ra hoa sen đại thừa. Trong mấy vạn năm này, có lẽ ở một nơi nào đó của một đại giới nào đó cũng đã có người mở ra được hoa sen đại thừa. Dù sao thì thượng giới thật sự quá lớn nên cũng không thể trách Bạch mi Đạo Nhân kiến thức hạn hẹp. Nhưng theo hiểu biết của bản thân Bạch mi Đạo Nhân thì căn bản là không có một ai. Ông chỉ nghe nói vào 260 vạn năm trước, thiên tôn lang tiêu của lang tiêu giới sau khi độ song luân hồi kiếp thì đã từng mở được hoa sen đại thừa. Về phần những thiên tôn khác có mở ra hoa sen đại thừa hay không thì Bạch mi Đạo Nhân cũng không rõ lắm. Đây chính là đại ngộ chỉ thiên tôn mới có, tên nhóc trước mắt này thực sự làm được sao. Trong mắt của bạch mi đạo nhân hiện lên sự chăm chú trước nay chưa từng có. Nếu như hoa sen chín cánh còn nằm trong tầm khống chế của ông thì hiện tại ông đã hoàn toàn không nghĩ ra cái gì nữa rồi. Bởi vì bản thân ông cũng không hiểu rốt cuộc chuyện này có ý nghĩa như thế nào. Điều duy nhất ông biết là nếu báo chuyện này lên trên thông qua con đường nghịch linh thì có lẽ sẽ tạo ra náo động trước nay chưa từng có. Ông cảm thấy cổ họng của mình trở nên khô khốc. Từ khi thượng giới đầy ông xuống đây giám sát tứ đại thần quốc để lấy chứng rồng tổ đến nay cũng đã không ít năm rồi. Bạch Mì Đạo Nhân hiểu rõ vận mệnh của mình, sợ rằng chỉ khi thực sự lấy được chứng rồng tổ thì ông mới có tư cách trở về thượng giới. Nếu như có thể phát hiện ra một vị võ giả mở được hoa sen đại thừa thì số phận của ông lúc đó cũng sẽ thay đổi, thậm chí còn có thể nhận được lợi ích khó mà tưởng tượng nổi. Nhưng La Trinh thật sự có thể mở ra tầng trời thứ hai sao. Trong lòng Bạch Mì Đạo Nhân vẫn vô cùng nghi hoặc, khả năng này gần như nhỏ đến nỗi không đáng kể. Chỉ là sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng thì cũng không phải là không có khả năng. Hoa sen chín cánh chính là cực hạn của hoa sen tiểu thừa. Nếu như thống kê toàn bộ số võ giả đã mở ra hoa sen chín cánh trong một diễn kỷ năm qua, sau đó lại thống kê xem võ giả nào đã mở ra hoa sen đại thừa thì xác suất cũng sẽ không quá thấp. Hoa sen chín cánh trên không trung dung động càng lúc càng mãnh liệt, tốc độ cánh hoa xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh. Là trình không rõ chuyện này nên chỉ có thể hỏi thanh long trong đầu, thanh long, hoa sen chín cánh không phải đã nở hết rồi sao? Chẳng lẽ thứ này còn có thể mọc dễ nảy mầm? sinh ra đóa hoa thứ hai trong đầu truyền đến tiếng cười của thanh long ha ha ha ha ý tưởng này của ngươi cũng thật là kỳ lạ làm sao có thể mọc ra đóa sen thứ hai được nhưng tình hình này thì có lẽ là sắp mở ra tầng trời thứ hai thân người gánh vác mệnh đại thế chi tranh thì quả thực cũng có khả năng này cứ chờ xem đi tầng trời thứ hai rốt cuộc là cái gì khuôn mặt la trinh đầy vẻ khó hiểu thanh long bình tĩnh giải thích đây là sự khác nhau giữa tiểu thừa và đại thừa một lát nữa ngươi sẽ rõ ràng thôi Thanh Long bên này vừa dứt lời thì từ giữa bông sen liền có một nhị hoa chậm rãi mọc lên. Quái dị là giữa nhị hoa còn có một nụ hoa nhỏ nhỏ. Trước con mắt chăm chú của bao nhiêu người, nhị hoa mọc càng lúc càng dài, còn nụ hoa lại không ngừng to ra với tốc độ mắt thương có thể thấy được. Chỉ chóc lát sau, phần đầu nụ hoa đã vượt qua bông sen chín cánh, được tầng tầng lớp lớp cánh hoa bao phủ chặt chẽ. Thật sự có đoá sen thứ hai, vậy ta nói chúng rồi. La Trinh cười nói, cái này đâu tính là người nói chúng. Đây vốn dĩ chỉ là một đoá hoa sen mà thôi. Thanh Long phản bác. Khi đoá hoa sen lớn hơn mọc cao lên, cánh sen phía trên nở ra từng cánh từng cánh. Một cánh, hai cánh, ba, bốn cánh. Hỏa thần không ngừng nhìn cánh hoa mà đếm. Cũng không mất nhiều thời gian lắm, đoá hoa sen lớn hơn ở phía trên đã mở đủ 26 cánh, chỉ có một cánh chưa nở khiến cho người ta cảm thấy không trọn vẹn. Hai tầng hoa sen trên dưới nở rộ như vậy, chậm rãi rung rinh trước mắt mọi người, tỏa ra hương vị ngọt ngào, hiện lên màu sắc rực rỡ. Người này! Bạch Nguyệt Dung thở dài một cái. Bạch Mì Đạo Nhân lập tức nói, ít nhất thì hắn cũng sở hữu mệnh đại thế chi tranh. Hơn nữa vào lúc đại thế giáng xuống, có thể hắn không phải là nhân vật chính, nhưng ít ra cũng có thể đảm nhiệm một vai trò quan trọng. Người có mệnh đại thế chi tranh. Bạch Nguyệt Dung vốn cũng muốn nói như vậy. Nàng làm sao không hiểu đại thế đã giáng xuống chứ? Nếu không trong tứ đại thần quốc làm sao có thể xuất hiện nhiều thiên tài cấp thần như vậy? Trong lịch sử của thần quốc, đây là chuyện chưa từng xảy ra mặc dù biết đại thế đã giáng xuống mặc dù đã xuất hiện nhiều thiên tài cấp thần như vậy nhưng bạch nguyệt dung cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có một vị võ giảm mang mệnh đại thế chi tranh xuất hiện ở đại thế giới này vào giờ khác này bạch nguyệt dung bỗng nhiên nhớ lại chuyện đã xảy ra ở mộ tiên thiên miểu trong vòng xoay số mệnh của mộ tiên thiên miểu số mệnh của la trình lúc đầu rất kém cỏi có thể nói là gặp gành tới mức không gì sánh nổi nhưng khi hắn gắng gượng qua được thì liên một đường bay thẳng lên mây xanh vượt qua vòng xoay số mệnh Nhớ tới điểm này, lại thêm việc nhìn thấy La Trinh bây giờ mở ra hoa sen đại thừa nên càng chứng thực suy đoán của Bạch Nguyệt Dung. Thảo nào số mệnh của hắn lại cường đại như vậy. Thảo nào, Bạch Nguyệt Dung lầm bầm nói. Trên mặt chiến Hoàng Thiên Phong hiện lên ý cười, ánh mắt của hắn đã rời khỏi đỉnh Hoa Sen mà quan sát La Trinh từ trên xuống dưới. Trong mắt chiến Hoàng Thiên Phong, La Trinh càng ngày càng thuận mắt, càng ngày càng hoàn mỹ. Chiến Hoàng Thiên Phong tình khi nóng này, tính cách cũng ngay thẳng có lẽ là đại đa số võ giả tu luyện quy tắc hệ hỏa đều như vậy trong lòng có lời gì đều không giấu được lúc này hắn nhìn hỏa doãn nhi ngồi ở một bên một lúc nàng đúng là đang ở độ tuổi nụ hoa chớm nở toàn thân tràn đầy hơi thở thanh xuân tuy tuổi thọ của võ giả rất dài nhưng cuối cùng nàng cũng phải tìm một người bạn đời để song tu ánh mắt của chiến hoàng thiên phong hôm nay cũng không phải dạng soi mói bình thường thực ra không ít đại năng thần hải cảnh đều đề cập tới việc hôn nhân trước mặt hắn nhưng đều bị hắn cản lại hết trong con mắt của chiến hoàng thiên phong hắn có lẽ trong toàn bộ võ giả trẻ tuổi của tứ đại thần quốc cũng chẳng tìm ra một người trẻ tuổi tuấn kiệt nào xứng đôi với con gái mình. tuy la thiên hành này la lịch không rõ ràng, hình như xuất thân từ cái địa phương nhỏ thiên bắc vực kia, nhưng được đốc công coi trọng như vậy thì tiền đồ tương lai của tên nhóc này có lẽ ngay cả hắn cũng khó có thể tưởng tượng được. nhân vật như vậy không nên bỏ lỡ. vì vậy chiến hoàng thiên phong liền mở miệng hỏi, doãn nhi, con cảm thấy tên nhóc này thế nào? chiến hoàng thiên phong không hề biết kiêng dè gì liền mở lời, mà xung quanh cũng có không ít người tuy hỏa doãn nhi hồn nhiên ngây thơ nhưng dù sao cũng đã ngẩn ấy tuổi làm sao không nghe ra ý tứ trong lời nói của phụ hoàng đôi mắt đẹp của nàng vốn đang ngơ ngẩn nhìn la trinh vậy mà khi nghe chiến hoàng thiên phong vừa mở miệng thì liền đỏ mặt thu hồi tầm nhìn rồi hờn rỗi nói phụ hoàng người nói cái gì đó chiến hoàng thiên phong cười hắn cũng biết con gái mình xấu hổ nhưng chuyện này không phải là cứ xấu hổ thì có thể giải quyết nếu vì xấu hổ mà bỏ lỡ thì sau này sẽ hối hận vậy nên hắn muốn tìm một cơ hội để trực tiếp mở lời với la trinh cuộc nói chuyện này đều truyền vào trong tài các đại năng thần hải cảnh khác trên mặt mỗi người đều hơi hiện ra vẻ bừng tỉnh đầu óc của lão hỏa này hoạt động cũng thật nhanh nếu như có thể kết làm bạn đời song tu với la trinh thì với thiên tư của la trinh tiền đô sau này có lẽ sẽ không thể lường được kết quả là trong lòng các đại năng thần hải cảnh khác cũng mơ hồ có dự định đặc biệt là những người có con gái hơn nữa tư chất và ngoại hình cũng không tệ đoá hoa sen trên không trung đang chậm rãi xoay tròn thì cuối cùng màu sắc cũng ảm đạm đi rồi dần dần biến mất trong tầm mắt của mọi người Thấy cảnh tượng này, La Trinh cũng khẽ thở dài một cái liền nói, ai, ta còn tưởng cánh hoa cuối cùng cũng có thể nở. Thanh Long trong đầu cũng cười lạnh nói, ngươi nằm mơ giữa ban ngày à? Có thể khiến hoa sen đại thừa nở được đến mức độ này thì ngươi cũng nên thoả mãn rồi. Hơn nữa, chỉ cần đoá sen này xuất hiện thì về sau mỗi lần ngươi độ kiếp đều sẽ xuất hiện. La Trinh gật gật đầu, sau đó liền đi về phía kim tự tháp ở bên kia, trong tay hắn vẫn còn một lượng lớn khoáng thạch quý báu phải xử lý. Nhưng mà đúng lúc này, giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một sợi dây mảnh màu đen, chương 864. Đó là cái gì? Tại sao có thứ mạnh mẽ như vậy? Chỉ là một sợi dây mảnh mà lại khiến ta cảm nhận được uy thế như vậy. Ta, ta quá nhỏ bé, ta chỉ sống tạm bỡ qua ngày. Đại năng thần hải cảnh đã sống vạn năm, tuổi thọ lâu dài, kiến thức vô cùng uyên bác, tư tưởng cũng cực kỳ chín chắn. Tâm võ đạo lại càng không cần phải nói, kiên cố như tường đồng vách sắt. Nhưng dưới uy thế của sợi dây nhỏ kia tâm võ đạo của một số đại năng thần hải cảnh dường như có dấu hiệu sụp đổ mà uy thế của sợi dây nhỏ kia là nhằm vào la trinh người khác cách la trinh một khoảng mà đã vậy thì bản thân la trinh lại càng khó khăn hơn la trinh bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào sợi dây mảnh kia trên mặt cũng hiện lên vẻ lạnh lùng nghiêm nghị thanh long đó là cái gì la trinh không suy nghĩ gì nhiều vào giờ khắc này hắn cảm thấy mình đang phải đối mặt với lựa chọn sống còn cho nên trước tiên phải hỏi do thanh long đã chí ít thì hắn cũng muốn biết có phương pháp phá giải hay không thế nhưng thanh long lại chậm rãi nhà ra hai chữ không biết cho dù là thanh long thì cũng chưa từng thấy thứ này nó quả thực không thể trả lời vấn đề của la trinh có điều chẳng mấy chốc la trinh đã biết đó là cái gì sợi dây mảnh kia không ngừng kéo dài ra tới mấy trượng trên không trung ngay sau đó sợi dây nhỏ này chia làm hai hai sợi dây sau khi tách ra thì nối liền lại với nhau vừa vặn phác họa thành hình dạng có độ cong như con mắt mà ở chính giữa con mắt lại xuất hiện một con ngươi đen kịt đây là một con mắt trong thiên hạ E rằng phải có tới hàng vạn, hàng nghìn chủng tộc khác nhau, hình dạng mỗi loài sinh vật cũng không giống nhau, nhưng có một thứ chúng đều không thể thiếu, đó chính là con mắt. Mắt, đây là mắt của ai? Hai mắt La Trinh nheo lại, cả gương mặt đầy về thận trọng. Hắn không cảm nhận được thiện trí gì từ trong ánh mắt nọ. Trái lại, hắn cảm nhận được một chút địch ý sắc bén từ trong đó. Không đúng, có lẽ không thể nói là địch ý, trong lòng La Trinh thản nhiên nghĩ. Mình căn bản không đủ tư cách làm cho đối phương sinh ra thái độ thù địch, mình quá nhỏ bé. Con mắt này xuất hiện, hoàn toàn là vì tò mò, địch ý sắc bén kia chắc là xuất phát từ bản năng. Chỉ cần nó muốn thì sẽ có thể giết chết ta trong khoảnh khắc. Hai mắt của La Trinh và con mắt kia nhìn nhau, lặng lặng đứng sửng sững tại chỗ. Một lúc sau, con mắt kia bỗng nhiên khẽ chớp một cái, từ trong con người màu đen nọ chợt bắn ra một luồng ánh sáng màu đen. Ngay sau đó nó lại chớp hai cái hai cái rồi tan biến vào không trung Thế nhưng ánh sáng màu đen nó bắn ra lúc trước vẫn không biến mất mà bắn đi theo một góc độ nào đó không ngừng khúc xạ trên không trung rồi không ngừng tới gần la trinh và giờ khác này cho dù là bạch mi đạo nhân hay đông đảo các đại năng thần hải cảnh đều im lặng sắc mặt của bọn họ trắng bạch nhìn ánh sáng đen không ngừng khúc xạ trên bầu trời vừa rồi la trinh đã làm hoa sen nở rộ thế nên trong lòng rất nhiều đại năng thần hải cảnh la trinh chính là hy vọng phi thang thượng giới của họ hiện tại dù có kẻ nào muốn đoạt mất tính mạng của la trinh thì có lẽ bọn họ đều sẽ bảo vệ la trinh đều sẽ giết chết đối phương có thể nói La Trịnh ở trong mắt họ đã trở thành chìa khóa để phi thăng thượng giới, cũng là nhân vật nòng cốt nhất, quan trọng nhất. Nhưng lúc này bọn họ lại không hề nhúc nhích. Ánh sáng đen liên tiếp khúc xạ, không ngừng thay đổi phương hướng thật sự quá đáng sợ, bọn họ căn bản không thể nghĩ nổi chuyện phản kháng. Vù! Ánh sáng đen chợt hướng về nơi cách đó mấy trượng, sau đó lập tức thay đổi phương hướng một lần nữa theo góc 30 độ, kéo dài ra thêm 7-8 trượng. Cứ thế, nó khúc xạ ra những phương hướng khác nhau. Nhưng khoảng cách với La Trinh cũng càng lúc càng gần, sớm muộn gì cũng bắn tới La Trinh. Ánh sáng đen này phải ngăn chặn như thế nào bây giờ? Thời gian dành cho La Trinh cũng không nhiều. Hắn biết mình không thể chống lại ánh sáng đen này, chân nguyên hộ thể không được, thân thể thành khí không được, sao chiến thể cũng không được. Cái duy nhất hắn có thể dựa vào chính là ý chí của đại thế giới. Chỉ có thể dùng cách chuyển rời sức mạnh, dùng toàn bộ đại thế giới để đối kháng với ánh sáng đen này ư. Và giờ khắc này, trong lòng La Trinh bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng điên rồ. Với thực lực của con mắt kia thì sợ rằng chỉ chớp mắt một cái thôi cũng đủ để hủy diệt toàn bộ đại thế giới rồi. Bây giờ La Trinh cũng chỉ còn lại một biện pháp như vậy. Nghĩ tới đây, đầu óc La Trinh bắt đầu xoay như trong tróng. Hắn đang điên cuồng tiếp nhận ký ức chóng đầu, ký ức mà ý chí đại thế giới ném cho hắn. Trong nhái mắt này, hắn thâu tóm toàn nháy mat ký ức về tất cả các dãy núi cao trong đại thế giới và đầu mình. Núi, núi cao, đông vực, luyện ngục sơn, ngọc long sơn, còn có 33 ngọn núi. Còn có loạt núi rộng lớn nơi phương Bắc của Đông Vực. Trung Vực, dãy núi Tây Bộ, Thập vạn Đại Sơn, Cửu Long Sơn. Thập vạn Đại Sơn, dãy núi lớn dài 170 km, rộng 15-30 km ở đông nam khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Toàn bộ thiên Bắc Vực cộng lại thì có tất cả khoảng 73 vạn ngọn núi lớn. Đại lục Thần Quốc có 130 vạn ngọn núi lớn. Đại lục Hải Thần có 86 vạn núi lớn. Ngoài ra còn có núi non rậm rạp trên hoang đảo ở các nơi khác. Còn có một vùng đất hoang lớn hơn so với đại lục thần quốc, nơi đó có hơn 200 vạn ngọn núi lớn. Tổng cộng là hơn 500 vạn ngọn núi lớn. Suy nghĩ trong đầu một lát, La Trinh thống kê toàn bộ núi lớn. Sau khi suy nghĩ, La Trinh loại bỏ đông vực ra khỏi danh sách. Trước khi ánh sáng đem bắn tới La Trinh, hắn sẽ bắt đầu rời sức mạnh đi chỗ khác. Nếu ta đã là đại diện của đại thế giới này thì cũng coi như là người có quyền chi phối đại thế giới này đi. Xin người giúp ta vượt qua kiếp nạn này. La Trinh ung dung nói. Người trong miệng La Trinh chính là ý chí của đại thế giới này. Tuy rằng La Trinh đã dung hợp ý chí của toàn bộ đại thế giới, nhưng dù sao hắn cũng không được coi là chủ nhân của đại thế giới này. Chẳng qua hắn không thể chống lại luồng ánh sáng đen này nên chỉ có thể mượn toàn bộ đại thế giới để đối kháng mà thôi. Đương nhiên ý chí của đại thế giới chính là tập hợp của tất cả các sinh linh trong đại thế giới lại chứ không phải một cá nhân nên cũng không có tư duy cụ thể. Giống như tiểu quái vật vậy, hắn chính là hóa thân của ý chí đại thế giới này, nhưng ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu chuyện đó. La Trinh nói như vậy chẳng qua là vì tôn trọng sinh linh của toàn bộ đại thế giới, cũng là tôn trọng chính mình. Vừa dứt lời, ánh sáng đen đã bắn về phía La Trinh. Tất cả mọi người ở đây đều chỉ có thể sững sờ nhìn cảnh cả tượng này. Sau khi nhìn thấy ánh sáng đen này, không ai có thể sinh ra tâm tư phản kháng bởi vì chuyện này căn bản là không thể phản kháng. Ánh sáng đen nhanh chóng bắn chúng vào ngực La Trinh. Ngày một khắc sau, cả người La Trinh bao gồm y phục của hắn, đôi môi, lòng trắng trong cặp mắt, móng tay tất cả đều biến thành màu đen chỉ trong chớp mắt sau khi ánh sáng đen này chui vào thân thể la trinh nó lập tức bao vây từng tế bào trong cơ thể hắn rồi tiêu diệt chúng nếu có người thấy được cảnh tượng bên trong thân thể la trinh thì sẽ phát hiện ra não bộ lục phủ ngũ tạng xưởng cốt khuyết quản ngay cả mỗi giọt máu của hắn đều đã biến thành màu đen đây là một phương thức xóa bỏ sau khi dùng phương thức xóa bỏ này thì ngay cả một cọng lông la trinh cũng sẽ chẳng còn hoặc có thể nói là ngay cả một tế bào trên người hắn cũng không còn lưu lại trên đời này nữa Đó chính là hoàn toàn biến mất, sạch sẽ hơn trăm vạn lần so với việc tan thành cho bụi. Tuy nhiên, một nhịp thở sau, một uy lực cực kỳ kinh khủng đã phóng ra. Cùng lúc đó, mỗi một tế bào, mỗi một bộ phận trên thân thể La Trinh đều bắt đầu phải chịu lực xung kích to lớn. Ngay khi năng lượng của ánh sáng đen kia tỏa ra, ngọn núi lớn đầu tiên cũng bắt đầu sụp xuống. Ẩm Ẩm! Đó là một ngọn núi lớn ở vùng Tây Bộ Trung Vực. Ngọn núi chịu đựng năng lượng to lớn ấy lập tức bị nổ tung từ bên trong. Thế nhưng không có một khối nham thạch nào rơi xuống, hình dáng ngọn núi cũng không bị phá vỡ. Bởi vì trước khi hoàn toàn đổ nát, cả ngọn núi biến mất thì nó đã bị tiêu tan bởi năng lượng này. mươi 865 Phía tây trung vực ít có người lui tới, núi cao liên miên không dứt, hết ngọn này tới ngọn khác, tính ra cũng có khoảng hơn 5-6 vạn ngọn núi. Số lượng núi nhiều như thế, cho dù là một võ giả hư kiếp cảnh mà muốn đi hết thì chắc cũng phải tốn không ít thời gian. Nhưng vào giờ khác này, Tất cả những ngọn núi đó đều bắt đầu biến mất chỉ trong mấy nhịp thở. Cảnh tượng quỷ dị này cũng không phải chỉ xảy ra ở phía tây trung vực, toàn bộ những ngọn núi bên trong trung vực đều đang không ngừng biến mất. Trên một ngọn núi nhỏ cao hơn 100 mét phía nam thành thiên khải, ba vị minh chủ thương minh đang chủ trì một cuộc họp, người tham dự đều là những người đã bỏ vốn vào thương minh. Hiện tại, trong toàn bộ trung vực cũng chỉ có thiên hạ thương minh là lớn nhất, nhưng thành khắc phàm không có dã tâm xây dựng thánh địa. Tất nhiên, thương minh là một thế lực lớn nhưng trong xương tủy bọn họ vẫn là người làm ăn nhưng khi mọi người đang họp thì bất chợt ngọn núi nhỏ dưới chân này lại bắt đầu sụp đổ tất cả mọi người đều kinh hãi chưa kịp phản ứng thì dưới chân đã trống không toàn bộ ngọn núi biến mất chỉ trong nháy mắt kẻ địch kẻ địch tập kích sao một võ giả thần đan cảnh thét to tuy bóng ma của thần quốc thiên tà đã qua đi nhưng vẫn để lại ấn tượng sâu sắc cho rất nhiều võ giả tập cái giám yên duyệt sơn lơ lửng trong không trung mà mắng việc có thể hủy diệt cả một ngọn núi lớn Rất nhiều võ giả đều có thể làm được, đám yên duyệt sơn bọn họ cũng có thể làm được. Vì hủy một ngọn núi không quá khó, nhưng vấn đề là bọn họ cũng không có khả năng làm cả một ngọn núi lớn biến mất chỉ trong nhái mắt. Bản lĩnh cao cường tới mức này thì đã vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ rồi. Càng đáng trong nháy hơn là tiếp đó có một tiếng sụp đổ càng dữ dội hơn chuyển đến. Ngọn núi Bạch danh cao tới 1.500 1.500m ở ngoài thành thiên khải kia cũng đột nhiên biến mất. Trong thành thiên khải, chỉ cần ngằng đầu nhìn về phía nam là có thể nhìn thấy bóng của núi Bạch danh. Ngọn núi lớn kia giống như một người khổng lồ, chân giữ ở phía nam thành thiên khải. Nhưng vào giờ khắc này, cái bóng đó đã biến mất chỉ trong nháy mắt. Núi, núi Bạch Danh cũng biến mất rồi. Yên duyệt sơn nuốt xuống một câu chửi đã lên đến bên miệng, trong mắt tất cả mọi người đều tràn ngập sợ hãi, nhưng bọn họ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Những ngọn núi cứ thế liên tiếp biến mất. Một nghìn ngọn núi, một vạn ngọn núi, mười vạn ngọn núi cho dù là ngọn núi nhỏ chỉ cao trăm mét hay núi lớn cao nghìn mét thì đều bị biến mất bởi một luồng sức mạnh khó có thể chống cự được trung vực đại lục thần quốc đại lục hải thần còn có tất cả những ngọn núi trong toàn bộ đại thế giới đều đang không ngừng biến mất cả người la trinh vẫn phủ một màu đen tuyền nhìn qua giống như vừa bò ra từ trong bù đen vậy hắn đứng sừng sững tại chỗ không nhúc nhích đầu óc nhanh chóng suy nghĩ thông qua ký ức không ngừng ùa đến trong đầu la trinh đang tìm đọc xem trong đại thế giới này còn lại bao nhiêu ngọn núi 500 vạn ngọn núi 400 vạn ngọn núi 300 vạn 200 vạn 100 vạn Cho dù có làm tất cả các ngọn núi biến mất thì cũng không thể ngăn cản được sức mạnh của luồng sáng đen này sao? Ánh mắt La Trinh lóe lên Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của luồng sáng này vẫn đang tiếp tục được phóng ra Đáng sợ hơn là hắn không biết rốt cuộc nó có bao nhiêu sức mạnh Nhưng La Trinh còn có hậu thuẫn mạnh mẽ là biển cả và đại lục Vừa rồi La Trinh chưa chọn biển cả làm nơi chuyển rời sức mạnh Trước đây vì đối kháng với uy lực của thiên kiếp nên la trinh đã chuyển rời phần lớn sức mạnh vào trong thánh hải thiên vũ gây ra đợt sóng thần rất lớn cũng may nhờ những đại năng thần hải cảnh ra tay nên mới có thể ngăn cản được sóng thần nếu không thì tổn thất của tứ đại thần quốc quả thực không thể tính nổi có lẽ võ già thì sẽ không quá sợ sóng thần nhưng dân thường thì lại khác chỉ sợ sẽ gây ra cho bọn họ thương vong vô cùng thảm thiết nếu chuyển rời sức mạnh của luồng sáng đen này vào trong biển trên khắp đại thế giới thì có lẽ sẽ khiến sóng thần nổi lên cuồn cuộn cao đến mười nghìn trăm nghìn mét Với sóng thần như thế thì cho dù là ở đại lục hải thần, đại lục thần quốc hay trung vực thì đều sẽ chịu tai ương ngập đầu, 99% số sinh linh đều sẽ bị hủy diệt trong thoáng chốc. Đây cũng là nguyên nhân vì sao La Trinh không lựa chọn chuyển rời sức mạnh vào trong biển cả. Mà La Trinh cũng không muốn chuyển rời sức mạnh lên đại lục, nếu chuyển rời sức mạnh lên đại lục thần quốc thì cho dù có rộng thế rộng nữa cũng sẽ bị sụp đổ trong nháy mắt. Nhưng, nếu La Trinh không còn sự lựa chọn nào khác, có lẽ Hàn cũng chỉ có thể làm như vậy. Chỉ là, đó không phải điều Hàn muốn nhìn thấy. Tuy con đường võ đạo chính là cá lớn nuốt cá bé, bản thân là nhất. Nhưng La Trinh không chỉ theo đuổi sức mạnh, hắn không muốn chỉ một mực đuổi theo sức mạnh, không muốn hy sinh hàng tỷ sinh linh chỉ để mưu lợi cho mình. Không phải La Trinh có tâm địa thiện lương, tấm lòng nhân nghĩa bắc ái gì, mà chỉ là hắn không muốn mất đi một chút nhân tính cuối cùng, thật sự biến mình trở thành dã thú trốn ra từ trong cái gọi là luật rừng mà thôi. 50 vạn ngọn núi La Trinh nghiến chặt răng, hàng may đã nhíu chặt lại. 30 vạn ngọn núi Tốc độ biến mất của các ngọn núi này vượt xa sức tưởng tượng của La Trinh. 20 vạn ngọn núi. Vào giờ phút này, tim La Trinh đập càng lúc càng nhanh. Hắn sắp phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn, là hắn chết. Hay là để cho ngàn ngàn vạn sinh linh chết. Đối với rất nhiều võ giả, có lẽ câu hỏi lựa chọn này vô cùng đơn giản, nhưng với La Trinh thì lại quá khó khăn. 10 vạn ngọn núi. 5 vạn ngọn núi. một vạn ngọn núi. Nếu toàn bộ ngọn núi đều đã biến mất mà sức mạnh của luồng sáng đen này vẫn không suy giảm thì có lẽ La Trinh sẽ phải dùng đến những ngọn núi ở đông vực. Ngẫm lại thì trong 33 phòng mà hắn từng ở còn có vô số các đệ tử đang tu luyện, đa số mọi người vẫn chỉ là tin thiên cảnh, còn chưa thể phi hành. Nếu những ngọn núi đó biến mất thì không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết. Ngay lúc sắc mặt La Trinh càng lúc càng khó coi hơn thì rốt cuộc hắn cũng cảm nhận thấy năng lượng màu đen kia bắt đầu yếu đi. Luồng sáng đen này khi tấn công thì khí thế to lớn, nhưng khi đi thì cũng nhanh gần như là trong nháy mắt thân thể vốn toàn một màu đen của la trinh đã bắt đầu thay đổi từng luồng năng lượng màu đen nhanh chóng biến mất thân thể la trinh giống như được rửa sạch sẽ nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường qua rồi lúc này trên mặt la trinh lại không hiện chút vui mừng nào ngược lại còn lộ vẻ bi thương quả thực là hắn đã chống đỡ qua được mà bản thân cũng không phải trả cái giá gì quá lớn nhưng toàn bộ đại thế giới đã phải trả giá thay cho hắn tuy lượng sinh linh trong những ngọn núi kia không nhiều lắm nhưng cũng là hơn 500 vạn ngọn núi lớn những sinh linh đã hy sinh trong đó bao gồm cả nhân loại tuyệt đối sẽ không ít lạt trinh hắn chống đỡ được luồng ánh sáng đen kia rồi đến như thế mà cũng không thể tiêu diệt được hắn người này thật sự là bạch nguyệt dung vô cùng khiếp sợ thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn rất nhiều đại năng thần hải cảnh cũng yên lặng không nói gì bọn họ biết lạt trinh có thể chuyển rời sức mạnh quái vật nhỏ của võ phủ cửu đình kia đã từng bày ra năng lực này ở trước mặt mọi người không chỉ một lần nhưng không ai biết rõ cực hạn của năng lực này như thế nào Chẳng lẽ có thể chuyển rời sức mạnh không giới hạn hay sao? Các đại năng thần hải cảnh này không rõ lắm về lai lịch của luồng sáng đen kia, nhưng bọn họ nhìn ra được, nếu nó muốn làm các đại năng thần hải cảnh ở đây biến mất thì cũng là một chuyện dễ dàng. Cho dù có tăng thêm trăm lần số đại năng thăm hải cảnh thì cũng không thể nào chống đỡ được luồng sáng đen kia. Mà công kích như vậy là trình lại vẫn có thể ngăn cản rốt cuộc hắn đã hy sinh cái gì? Chuyển rời sức mạnh đi nơi nào? Trên đảo Vũ Hoàng không có núi. Cho nên các đại năng thần hải cảnh đều không biết rằng tất cả núi non trên đại lục thần quốc đều đã biến mất. Chú Hoàng cũng không nhịn được, tò mò mở miệng hỏi, thiên hành, ta biết ngươi dùng phép chuyển rời sức mạnh, nhưng... Ngươi rời sức mạnh đó đi đâu? Là trình chớp mắt một chút, đáp ngay, núi, núi lớn, núi, bao nhiêu ngọn núi. Chú Hoàng tò mò hỏi tới, toàn thế giới. Là trình giật mình, bị thương nói. Video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.